Trần Viện trong lòng biết đại bảo là nghĩ như thế nào, hắn chỉ số giảm xuống thực mau, trong lòng đối chuyện này khẳng định thực cái nấy, an ủi hắn nói. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, hôm nay việc này là ngoại ý muốn hài hương, cùng ngươi không có quan hệ. Đại bảo nghẹn ngào lắc đầu, nhị thẩm ngươi nếu không cứu ta, sao có thể sẽ để lại nhiều như vậy huyết. Trần Viện thở dài, đứa nhỏng đốc, ngươi nói như thế nào loại này ngốc lời nói, ta có thể không cứu ngươi sao? Ta hỏi ngươi nếu nhị thẩm gặp nguy hiểm, ngươi có thể hay không xả thân cứu ta? Đại bảo không chút do dự gật đầu, đương nhiên sẽ cứu. Trần viện mỉm cười, này không phải được, ngươi cứu ta cùng ta cứu tâm tình của ngươi là giống nhau, bởi vì chúng ta là người nhà, người nhà nên cho nhau cứu trợ A. Đại bảo nước mắt lập lòe, bỗng nhiên ghé vào trần viện trên đùi khóc không thành tiếng, vẫn luôn gật đầu, nhị thẩm cảm ơn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Trần viện thở dài, cảm giác quần của mình đều bị khóc ướt, Một đạo miệng vết thương mà thôi, có thể bắt được một tên buôn người thật đáng giá huống hồ nàng tin tưởng lấy công an đồng chí thẩm vấn trình độ, những người khác lái buôn, cũng thực mau liền sẽ xa lưới, tranh liên hoàn có lẽ không dùng được bao lâu là có thể khôi phục cung ứng. Lúc này khoa cấp cứu ra tới một cái kêu tên hộ sĩ, y tá trưởng đến minh diễm động lòng là người, làn da trắng nõn mặt mày chi giàn phi thường vũ mị, nàng cao mày, cầm trong tay đơn tử nhìn đến mặt trên quen thuộc tên, ngẩn người, ở hành lang trong đám người khắp nơi đánh giá, 102 hảo Trần Viện. Trần Viện nghe được tên đứng dậy, Hộ sĩ Hàn băng nguyệt nhìn đến Trần viện trong nháy mắt, cả người đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, biểu muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trần viện nhíu mày, nhìn Hàn băng nguyệt có chút quen mắt. Hàn băng nguyệt diện mạo cùng Trần viện đặc biệt tương tự, nguyên nhân hai người là biểu tỷ muội quan hệ, nguyên chủ phía trước có cái vị hôn phu, cùng Hàn băng nguyệt cái này biểu tỷ ở bên nhau, sau đó chủ động từ hôn. Không nghĩ tới sẽ ở nhân dân bệnh viện gặp được đối phương. Hàn băng nguyệt nháy mắt phản ứng lại đây, Trần viện muội muội, mặc kệ ngươi có chuyện gì. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, cũng không cần ở bệnh viện nháo được không. Ta biết có một chút sự tình là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là sự tình đã xảy ra, cũng không có biện pháp lại văn hồi. Hiện tại ngươi bị thương, quan trọng nhất là tiên tiến tới khâu lại. Trần Viện chỉ là nhìn nàng một cái, nói cái gì đều không có nói, trực tiếp mang theo đại bảo bước nhanh vào xử trí thất. tựa hồ Hàn Băng Nguyệt chỉ là cái người xa lạ giống nhau, phản ứng đại đại ra ngoài đối phương dự kiến. Hàn Băng Nguyệt nhìn thấy Trần Viện bên người còn có một cái bảy tám tuổi nam hài. Không biết cùng nàng là cái gì quan hệ, khẳng định không phải nàng sinh, rốt cuộc là nhà ai hài tử. Hơn nữa Trần Viện như thế nào sẽ đến ngô Thành kia? Nàng chẳng lẽ là tìm bọn họ tính sổ? Tạ Ngọc Thần cùng Trần Viện gặp qua không có. Trần Viện đối Tạ Ngọc Thần còn có hay không ý tưởng? Hàn băng nguyệt thật vất vả gả cho Tạ Ngọc Thần, sao có thể sẽ đối Trần Viện thoái nhượng, cho nên liền tính là tới tìm phiền thoái, nàng cũng sẽ không làm đối phương hảo quá. Đang lúc nàng đã chuẩn bị tốt, Trần Viện muốn mắng nàng đánh nàng hoặc là đại náo một phen thời điểm trần viện chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái tựa hồ giống như không có phát sinh quá bất luận cái gì sự tình dường như hàn băng nguyệt vẫn là lần đầu tiên bị trần viện như vậy trần trụi làm lơ trong lòng có chút bị đè nén cảm giác không thoải mái lần này nhìn thấy trần viện phát hiện trên người nàng tựa hồ có rất lớn biến hóa cùng trước kia hoàn toàn bất động. hàn băng nguyệt cũng không biết trần viện là chuyện như thế nào tổng cảm giác trên người nàng kỳ kỳ quái quái mặt khác hộ sĩ nhìn đến trần viện cùng hàn băng nguyệt giống quá khuôn mặt khi trong lòng đều rất kinh ngạc. Hàn hộ sĩ, đó là ngươi biểu muội sao? đúng vậy, là biểu muội. cùng Hàn băng nguyệt quan hệ tốt một cái hộ sĩ nói, cái này chính là ngươi nói cái kia. trước kia ở nông thôn tổng quân lấy ngươi trưởng phụ nữ nhân sao? cùng ngươi lớn lên giống như a, chẳng lẽ không phải là dùng gương mặt này câu dẫn ngươi lão công đi? chính là ta xem nàng hài tử đều lão đại, hẳn là không thể nào. Hàn băng nguyệt thở dài một hơi, biểu muội không phải loại người như vậy, cái kia Nam Hải cũng không phải nàng hài tử. Đến nỗi là ai ta cũng không rõ ràng lắm. Một giờ trước kia, Thẩm Minh Viễn đi vào thẩm ra nhìn không thấy Trần Viễn người. Trong nhà chỉ có nhị bảo cùng Nữu Nữu hai đứa nhỏ lại giữ nhà. Bọn họ nói nhị thẩm cùng đại bảo đi thị trường mua đồ ăn. Một cái buổi chiều người cũng chưa trở về. Thẩm Minh Viễn nghe xong về sau có chút sốt ruột, sợ hãi ra ngoài ý muốn. Sau đó lại đi chợ bán thức ăn tìm người. Kết quả nghe được mua đồ ăn người bán rong nói. Một người tuổi trẻ nữ nhân bị bọn buôn người cấp đâm bị thương tay đi phụ cận bệnh viện băng bó miệng vết thương, hắn nghe thấy sự tình hình dung một nữ nhân mang theo cái bảy tám tuổi nam Hải, quả thực liền cùng Trần viện cùng đại bảo hình tượng giống nhau, cảm giác sự tình tám chín không rời mười chính là Trần viện bị thương, cho nên lòng nóng như lửa đốt lại tìm được rồi phụ cận nhân dân bệnh viện khoa cấp cứu, vừa lúc nhìn đến Trần viện vừa lúc khâu lại xong miệng vết thương đi đến khám gấp cửa, Thẩm Minh Viễn chạy nhanh vội vàng đi lên đi quan tâm thương tình, Hàn Băng Nguyệt ra tới liền nhìn đến một cái ngây ngốc nam nhân tới tìm Trần viện. Đây là một cái bề ngoài thoạt nhìn không quá bình thường nam nhân, biểu tình nháy mắt kỳ quái lên. Bên cạnh một cái hộ sĩ si nói, ngươi biểu mội lao công thoạt nhìn chỉ số thông minh có chút vấn đề, đứa bé kia có thể hay không là cái này nam, nàng cho người ta đương mẹ kế. Như thế nào đương mẹ kế cũng không tìm cái người bình thường, cái này thoạt nhìn là tàn tật. Hàn băng nguyệt nhíu mày, không thể nào, ta biểu mội sao có thể là cái loại này người kia, nàng phía trước như vậy đơn thuần, hiện tại như thế nào liền biến thành như vậy kia. Nếu là làm dượng đã biết nên nhiều thương tâm a ta cô dưới suối vàng có biết phỏng chừng đều có thể tức chết. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nàng trước kia đối lao công lì lợm la liếm, đều không cần tự tôn, còn có thể là cái gì thứ tốt. kia hộ si không cho là đúng nói. Hàn băng nguyệt nhìn nơi xa thẩm minh viễn đối trần viện quan tâm bộ dáng trong lòng có trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy, đối phương cư nhiên gả cho một cái ngốc tử, một cái người tàn tật so tạ ngọc thần điều kiện kém một vạn lần, nàng trong lòng cuối cùng là yên tâm xem ra biểu mội cả đời này đều phiên không được thân bọn buôn người án kiện có trọng đại đột phá bởi vì trần viện bắt được nữ nhân lái buôn đúng là đội chủ yếu thành viên công an đồng chí tìm hiểu nguồn gốc thực mau điều tra rõ bọn họ qua điểm giải cứu mấy chục người bị buôn bán nữ nhân cùng hài tử phía trước ngô thành tiểu học mất tích cái kia học sinh vạn hạnh chính là người còn chưa có chết chỉ là thiếu một đầu ngón tay là bị đội đầu mục băm rớt tuy rằng thực bất hạnh nhưng là người có thể tìm trở về đã là tốt nhất kết quả Nhà xuất bản cũng không hề tiếp tục chịu bọn buôn người uy hiếp, tương lai thế giới tranh liên hoàn một lần nữa khôi phục cung ứng, mọi người đều đại vui mừng. Nhưng còn có một cái tin tức xấu chính là, Trần Viện Tây tạm thời không thể ở tiếp tục vẽ, tay nàng bị thương gân bắp thịt, dẫn tới tranh liên hoàn rừng cày, lưu xuyên lại bắt đầu nổi lên sâu tới, bởi vì sự tỉnh chính là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Trần Viện Tây liên quan đến nhà xuất bản vận mệnh, nếu tay nàng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, kia tương lai thế giới liền sẽ thái giám vốn dị đứng đầu doanh số cũng theo đó ngưng hẳn. Nhà xuất bản phát triển lại sẽ lâm vào nan đề. Nhưng là bác sĩ nói, chân Viện tay muốn quan sát, nếu một cái tả hữu khôi phục hảo, vậy không có vấn đề, cũng có khả năng sẽ lưu lại di chứng, dẫn tới không linh hoạt mà vẽ tranh gian nan. Cho dù bọn buôn người đã xa lưới, Lưu Xuyên cũng đem bọn buôn người cấp hận chết, phía trước đe dọa hắn cũng liền nhận, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên thương tổn chân Viện, thương tổn bọn họ nhà xuất bản đại thần tài. Đây là làm cho bọn họ nhà xuất bản toàn thể không cơm ăn à. Nhưng là bị thương đã thành sự thật, là không có cách nào biện pháp. Cho nên ở tương lai ba, ba 30 đem bán xong về sau, nhà xuất bản lại lại lần nữa phát ra thanh minh lùi lại đổi mới. Lần này lùi lại đổi mới lý do viết rõ ràng, bởi vì tác giả dũng đấu bọn buôn người bị thương tay, tạm thời không thể vẽ tranh, cho nên không kỳ hạn kéo dài đổi mới thời gian. Tin tức này tuyên bố về sau, bị báo xã đăng ở đầu để tin tức mặt trên, không ít người nhìn báo chí đều mắng bọn buôn người xuất sinh không bằng, không phải đồ vật, những người này quá phát rồ, hẳn là chết, hình khởi bước. Đồng thời nhìn đến báo chí thượng còn viết, tác giả bản nhân còn có nhà xuất bản, đã từng bởi vì bọn buôn người uy hiếp dẫn tới bị bắt thỏa hiệp đình chỉ cung ứng, trong lòng liền thập phần phẫn nộ. Thị dân nhóm đều biết bọn buôn người cùng tác giả còn có nhà xuất bản không qua được, đơn giản chính là bởi vì tác giả viết phòng lừa dối tri thức ngăn trở bọn họ âm mưu, làm cái thứ nhất nhất thanh tình người, cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo bởi vì cái này tranh liên hoàn phòng ngửa thật nhiều người tránh cho bi thảm sự tình phát sinh bảo hộ toàn ngô thành hải tử cho nên cái này tác giả như thế vĩ đại việt thiện chẳng lẽ không nên bị ngợi khen bị ngươi tán thường sao rất nhiều thị dân nhóm kính nghề tác giả nhân phẩm đối với tương lai thế giới tranh liên hoàn mua sắm mật độ càng thêm thật lớn tác giả bị thương chuyện này tựa hồ là kích thích mọi người đối với bọn buôn người phẫn nộ phát tiết ở mua sắm tranh liên hoàn thượng dẫn tới đã tuyên bố quá tranh liên hoàn lại đại lượng bán Từ hồ tạm thời đem bán tân bản tương lai thế giới, nhà xuất bản doanh số cũng sẽ không ảnh hưởng, hiệu quả và lợi ích không giới ngã ngược lại dâng lên lên. Rất nhiều gia phụ gốc cái tới cảm thấy tranh liên hoàn là mê mội mất cả ý chí, nhìn đến báo chí về sau cũng thay đổi ý niệm, bên người hài tử Tắc muốn, mụ mụ, cho ta cũng mua một quyển đi. Mụ mụ yên lặng gật đầu, tốt, bên trong chi thức muốn nhìn kỹ xem, không cần chậm trễ học tập, tốt. Hài tử tiếng hoan hô dị thường hưng phấn. Bởi vì đây là hài tử sinh mệnh thu được quá tốt nhất lễ vật. trong chất như núi cờ thưởng đưa hướng nhà xuất bản, tất cả đều là đưa cho Trần Viện, đều là khen nàng trừ bạo an dân vì dân trừ hại, còn có khâm phục nàng làm người, một đống lớn sùng bái thư tín, tất cả đều là người đọc gửi tới. Cùng lúc đó Lưu Xuyên lại đã biết một cái tân từ, fans. Cùng với hắn cảm thụ không tiền khoáng hậu Fence hiệu ứng, còn có các fan phun trào thức sức mua. Năm nay doanh số thần thoại, bằng vào Trần Viện sức của một người sáng tạo nếu không phải nàng không ở đại chúng trước mặt xuất hiện, còn làm hắn làm bảo mật công tác, kia Trần Viện phải phỏng chừng cùng Minh Tinh dường như nàng hiện tại càng nổi danh, càng kiêm tốn, càng điệu thấp, đổi thành chính mình khẳng định cũng làm không đến như vậy bình tĩnh, cho nên Lưu Xuyên rất khó không đội phục như vậy không để bụng danh lợi tinh thần. Trần Viện bị thương tay về sau, cái gì đều không thể làm, liền nấu cơm đều yêu cầu Thẩm Minh Viễn còn có bọn nhỏ trợ giúp, tóm lại cảm giác thập phần không có phương tiện. ở nàng sau khi bị thương ngày thứ sáu. Thẩm Hoài đã trở lại. Chương 44-044. Thẩm Hoài trở về thời gian là một tháng về sau. Hắn có 35 thiên tả hữu, đều không có nhìn thấy Trần Viện. Trong lúc này tinh thần độ cao căng chặt, có đôi khi mấy ngày đều không thể nghỉ ngơi. Trong lòng không có lúc nào là không nhớ tới nàng, tinh hạ tâm tới thời điểm luôn là cảm giác phi thường dày vò, đặc biệt muốn biết Trần Viện đang làm gì, trong nhà tình huống thế nào. Cái loại này vô pháp được đến tin tức thời khắc, cùng trong nhà vô pháp liên hệ tư vị kỳ thật một chút cũng không chịu nổi nhưng bọn hắn là quân nhân quân nhân sứ mệnh chính là bảo vệ quốc gia chấp hành nhiệm vụ là đệ nhất vị không thể câu nệ với tư tình nhị nữ may mắn lần này áp giải đặc thù vật phẩm nhiệm vụ viên mãn kết thúc rốt cuộc ngồi trên hồi ngô thanh xe thầm hoài trong lòng thật cao hứng đồng hành mặt khác chiến hữu tâm tình cũng là phá lệ thoải mái chẳng qua theo khoảng cách ngô thành phương hướng càng ngày càng gần chung quanh quốc lộ đánh dấu cũng càng ngày càng quen thuộc nhà mình gần trong gang tức thời điểm Trong lòng ngược lại là càng ngày càng khẩn trương, không biết như thế nào mí mắt phải bắt đầu nhảy dựng lên, tâm tình cũng bắt đầu bực bội rất nhiều, cảm giác giống như có chuyện gì phát sinh dường như. Thầm hoài an ủi chính mình, nhất định là bởi vì quá mức với tưởng niệm trong nhà, cho nên mới sẽ cảm thấy giống như có chuyện gì phát sinh, nhưng là nghĩ như vậy một chút tác dụng đều không có, mí mắt nhảy vẫn là thực hung. Tâm thần không yên trở về nhà lúc sau, điềm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt. Thầm ra tiểu viện tử cái gì biến hóa đều không có. Duy nhất bất đồng chính là không có hài đồng chơi đùa thanh âm, giống như học bù hài tử, còn có tới Thẩm gia Xuyên môn người đều không có tới, toàn bộ viện môn đều thập phần an tĩnh. Thẩm Hoài Tử trên xe xuống dưới sắc mặt khó coi, bởi vì cảm giác không khí có chút dị thường, nếu là dựa theo ngày thường, tuyệt đối không có khả năng có như vậy an tĩnh. Hắn ở Thẩm gia kia một tháng, mỗi ngày trong nhà đều thập phần náo nhiệt, nhưng là hiện tại như thế nào sẽ như vậy như thế lãnh đạm. Nghe được có mở cửa thanh âm, Thẩm Minh Viễn ở phòng bếp ra tới nhìn đến thẩm hoài đột nhiên vào ra môn có chút kinh ngạc nhị ca ngươi đã trở lại đại bảo nhị bảo có chút hề và hiệu sỉu đi tới hô nhị thúc các ngươi nhị thẩm kia nhị thẩm nàng ở nghỉ ngơi bọn nhỏ ấp úng nhìn nhìn phòng ngủ phương hường nói thẩm minh viễn lôi kéo gấp không chờ nổi nhìn thấy trần viện thẩm hoài nói vội vã nói ngươi chờ một chút nhị ca ta có lời muốn cùng ngươi nói chờ một lát lại nói thẩm hoài nơi nào chờ được nay hơn một tháng đều không có nhìn thấy trần viện đối nàng đã sớm ngày đêm tơ tư tưởng nơi nào còn có thể chờ a một phút một giây cũng chưa biện pháp chờ giờ này khắc này chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy trần viện gấp không chờ nổi kéo ra phòng ngủ môn thẩm minh viện muốn nói cái gì cũng không còn kịp rồi mở ra phòng ngủ môn thần hoài nhìn thấy chính là một bộ trần viện an tường nằm ở trên giường không thi phấn trang trên mặt có điểm tái nhợt an tĩnh nằm ở kia hô hấp thực đều đều làm hắn động lại tầm mắt là tay phải thượng bao vây lấy nhìn thấy ghê người y ỉa dùng băng gạc Đây là có chuyện gì? Nhị tẩu tay bị thương, phùng mười mấy châm. Nói chuyện thanh quái giày tới rồi trần viện nghỉ ngơi. Nàng chờ thời ngủ đông lại điều đến khởi động máy trạng thái, mở to mắt ngáp một cái, nhìn đến trước mắt quen thuộc nam nhân nhìn nàng cánh tay đầy mặt lo lắng thần sắc khi, mê mang hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Cảm giác giống như mới rời đi không bao lâu. Thầm hoài chạy nhanh ngăn lại muốn động tác trần viện, ngươi bị thương, đừng lúc ních. Trần viện dở khóc dở cười, điểm này tiểu thương có quan hệ gì? lại nói tiếp giống ngươi chịu quá thương có thể so ta nhiều quá nhiều ta điểm này đau xót căn bản là không tính cái gì thầm hoài sắc mặt khó coi như thế nào không tính cái gì a hiện tại có đau hay không ta một hồi làm vương quân ý ỉa lại đây cho ngươi xem xem chân viện lắc đầu hiện tại không đau đã đi qua bệnh viện đều khôi phục khá tốt cũng không cần phiền thoái kêu quân ý ỉa thầm hoài nhìn kia đầy người băng gạc trong lòng liền khó chịu cảm giác so với chính mình bị thương còn muốn áp lực Khả năng đối phương thân thể thượng đau đớn hắn cảm thụ không đến, nhưng là trong lòng sắc có trăm ngàn vạn lần khó chịu, trách không được hắn vẫn luôn tâm thần không yên. Người tay rốt cuộc như thế nào làm cho, như thế nào sẽ phùng mười mấy châm như vậy nghiêm trọng thương thế. Gặp được một chút vấn đề nhỏ, hiện tại đều đã kết thúc, không cần như vậy lo lắng ta thật sự không có gì. Chân viện tuyết trắng khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười, dùng một khắc chỉ tay trái, đột nhiên xoa thầm hoài cái chán, muốn đem hắn trên đầu chữ xuyên văn cấp mặt bình. Không thấy hắn này sắc mặt đem thẩm minh viễn đại bảo nhị bảo bọn họ đều doa đến, đều ảnh hưởng đến hạnh phúc chỉ số. Thầm hoài bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trần viện, kéo qua tay nàng, thật cẩn thận đặt ở chính mình bị thương, quay đầu lại là thần sắc ngưng trọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, thẩm minh viễn ngươi tới nói. Thẩm minh viễn thở dài một hơi, liền đem kia đám người lái buôn sự tình, tất cả đều là phía trước phía sau nói một lần, ngày đó nhị tẩu ra cửa mua đồ ăn cũng là thực xui xẻo mới gặp được. Bất quá may mắn chuyện này đến bây giờ đã phá án, về sau cũng không cần lo lắng sẽ có uy hiếp. Thẩm minh Viễn càng nói thẩm hoài sắc mặt liền càng không tốt, đến cuối cùng hắn thanh âm cũng càng ngày càng yếu, cũng không dám ra tiếng. Đại bảo nước mắt lại giống chặt đứt tuyến hạt châu nói, nhị thúc ngươi phạt ta đi, đều là ta không hảo à, ta cấp nhị thẩm kéo chân sau. Chân viện lắc đầu, nào có sự, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng muốn tập kích ngươi, ta còn có thể ngồi yên không nhìn đến sao. Hơn nữa này bị thương cùng đại bảo thật sự không có quan hệ, đó là đối phương quá hung tàn, ta lúc ấy tưởng chính là nhất định phải chế trụ nàng, án này mới có thể có tân tiến triển, bằng không còn sẽ có chút tân người bị hại, cái kia cắt bỏ ngón tay hài tử, thật sự không nghĩ làm loại chuyện này ở đã xảy ra. Thầm hoài kỳ thật nghe song thẩm minh viễn miêu tả chuyện này thời điểm, cả người đều là hái hùng khiếp vĩa, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, rất khó tưởng tượng này lo lắng hái hùng nhật tử, cư nhiên qua lâu như vậy. Hơn nữa vẫn là ở chính mình không ở nhà trong khoảng thời gian này phát sinh. Con Hảo không có ra cái gì đại sự, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm Hoài thở dài một hơi nói, ngươi nhị thẩm thật là một cái thiện lương người, nàng luôn là để người khác suy nghĩ, đem người khác sự tình xem so với chính mình còn muốn quan trọng, toàn tâm toàn ý vì người khác hảo, khi nào cũng có thể vì chính mình suy nghĩ. Trần Viện phản bác nói, không có, kỳ thật ta đã thực chú ý, lần này sự tình chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa ta nào có ngươi nói như vậy hảo. Đại bảo nhị bảo không vui, nhị thẩm khẳng định là dưới bầu trời này tốt nhất nữ nhân. Khác không nói bọn họ thân mụ đều có thể ném xuống bọn họ mặc kệ, nhị thẩm theo chân bọn họ không thân chẳng quen, đều có thể đem bọn họ chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, còn ở như thế nguy hiểm sự tình bên trong, xả thân cứu người. Như vậy cao thượng vô tư phẩm đức, có thể nói toàn trên đời này nữ nhân trừ bỏ nhị thẩm có thể làm ra tới chuyện này, rốt cuộc chiếu không ra một người. Đại bảo từ có một ít biết trước năng lực lúc sau, tính cách đều phải so cùng tuổi hài tử thành thục, hắn tự nhiên có thể biết hai đối hắn là tốt nhất người đâu, khác không nói liền nói nếu ngày nào đó đi mua đồ ăn, lúc ấy nếu bọn buôn người tập kích thời điểm, hắn thân mụ tuyệt đối sẽ không như vậy vô tư chắn đao, mà rất có khả năng sẽ đem hắn đẩy ra đi, vì chính mình chắn đao. Hắn không phải cường điệu chắn đao tính chất, mà là cảm thấy hắn thân mụ thật sự quá máu lạnh, thật sự làm người thực thất vọng, hơn nữa đi rồi lúc sau một phong thơ đều không có gửi đã tới, phảng phất chính mình không có ba cái hài tử. Từ nay về sau, đại bảo quyết định về sau sẽ không đi tưởng không tương quan người, nữ nhân kia về sau rốt cuộc theo chân bọn họ không quan hệ, nhị thẩm về sau mới là bọn họ quan trọng nhất thân nhân. Thầm hoài nhìn Trần Viện trịnh trọng dặn dò nói, Trần Viện ngươi về sau nhất định phải đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố chính mình, người khác sự tình vĩnh viễn đều không phải quan trọng nhất, ngươi muốn đem chính mình để ở trong lòng mới được, ta tình nguyện ngươi hích kỷ một ít. Trần Viện gật gật đầu, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói với hắn nói như vậy, là một cái máy móc hệ thống từ gia đời ngày đó bắt đầu, sẽ vì người khác phục vụ, sở hữu điểm xuất phát đều là phải vì nhân loại suy xét, nhưng là không ai để ý quá nàng trong lòng nghĩ như thế nào, hoặc là nhân lượng nàng. Thẩm Hoài nói lời này, làm Trần Viện ý thức được, chính mình hiện tại thật sự không phải lạnh băng máy móc, là một cái có nhân cách sống sở sở nhân loại. Tay nàng cũng sẽ có vết thương, cũng sẽ bị thương. Thấy Trần Viện gật đầu, Thẩm hoài lúc này mới vừa lòng. Ngươi có hay không muốn ăn? Ta cho ngươi đi làm. Chân viện vừa định nói không cần, hơn nữa nhìn đến đối phương vừa mới tiến ra môn, hẳn là muốn nghỉ ngơi mới được, nhưng nhìn đến thẩm hoài kiên trì, vẫn là nói. Ta tưởng uống cháo. Ân, hảo ngươi đợi lát nữa ta đi làm. Thẩm hoài đi một cái khắc phòng thay đổi kiện quần áo, đi phòng bếp thực mau nấu một chén cháo ra tới, thẩm minh viễn cùng đại bảo nhị bảo bọn họ biết điều không ở quấy giày hai người. Trong phòng ngủ. Trần Viện ngửi được mùi hương đói bụng, nhìn đến Thẩm Hoài vào nhà, nàng lập tức rời giường muốn xuống dưới tiếp chén. Thẩm Hoài lập tức chế trụ nàng động tác, chờ một chút, ngươi đừng cử động, ta lại đây thì tốt rồi. Hắn ánh mắt thực ôn nhu nhìn Trần Viện rất tinh tế, hắn rất muốn chiếu cố nàng, đền bù một chút chính mình mấy ngày nay không ở trong nhà khuyết điểm. Rất muốn chính mình giống Trần Viện trước kia chiếu cố hải tử như vậy, chính mình cũng như vậy chiếu cố nàng, bảo đảm làm nàng cảm nhận được cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Trần Viện thật sự thực vất vả. Thẩm Hoài trong lòng đau lòng nàng, này một đạo miệng vết thương đến nhiều đau a, hơn nữa bị thương về sau làm cái gì đều không có phương tiện, sinh hoạt đều có ảnh hưởng. Bất quá không quan trọng, chính mình sẽ trở thành nàng đệ nhị đôi tay, giúp nàng giải quyết hết thảy không có phương tiện sự tình. Không có việc gì. Trần viện động tác không đình, bất quá Thẩm Hoài như cũ kiên trì làm nàng ngồi ở nơi nào đừng cử động. Hắn nhanh chóng lại đây cấp Trần viện phía sau lót một cái gối đầu, làm cho nàng ngồi dậy thoải mái chút. Thẩm Hoài cầm cái muỗng. Múc một muỗng thịt nạc cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, tới. Trần viện nhìn đã uy đến nàng bên môi một muỗng cháo, tay trái muốn tiếp nhận cái muỗng ta chính mình đến đây đi. Không cần, ta tới uy ngươi. Chính là ta chỉ là tay phải bị thương tay trái vẫn là năng động. Trần viện tay trái đồng dạng có thể dùng, không tồn tại người thường cái loại này tình huống. Một bàn tay đối nàng tới nói cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. Hơn nữa nàng tay trái cũng có thể vẽ tranh, nhưng là vì không cần như vậy làm người ngạc nhiên, còn nhịn xuống cái này ý tưởng trong khoảng thời gian này bị thương, coi như là cho chính mình nghỉ. Thầm hoài kiên nhân nói, ngươi tay trái rốt cuộc không có phương tiện, ta tới giúp ngươi đi, hơn nữa ngươi coi như hảo hảo hưởng thụ ta phục vụ, thế nào? Nay hưởng thụ bị người đối nàng phục vụ, đối chân viện tới nói, chính là một kiện hiếm lạ sự, bởi vì nàng chính là trước nay đều không có bị người khác chiếu cố, có lẽ nàng có thể tiếp thu cái này tân thể nghiệm. Tiếc hảo, khiến cho ngươi bị ta. Thầm hoài gật gật đầu, nhanh nhẹn đem một muỗng độ ấm vừa vặn tốt cháo. Đưa vào chân viện bên môi, nhìn nàng ăn, cái gì nhai kỹ nuốt trượm, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ động tác phi thường có quy luật, giống con thỏ giống nhau. Chân viện chỉ cần một chút miệng, đối phương cháo liền vừa vặn đưa qua, mỗi một ngụm đều tiếp phi thường kịp thời, Thẩm Hoài chiếu cấu người rất có một bộ, động tác không mới lạ, phục vụ thể nghiệm mãn phân, cháo hương vị cũng không tồi, độ ấm vừa lúc thực hảo uống. Thẩm Hoài nhìn chăm chăm chân viện đỏ bừng cánh môi, nhẹ nhấp cái muông thượng cháo trắng, thường thường màu hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm môi cho người ta thị giác thượng sinh ra cực đại kích thích hầu kết không tự giác hoạt động động cảm giác có chút miệng khô lưới khô hô hấp càng thêm thô nặng lên nhiệt khí phun ở trần viện trên cổ làm cho nàng có chút ngứa cũng không quay đầu lại vừa lúc uống xong cuối cùng một ngụm cháo trần viện cánh môi mặt trên còn có một ít tàn lưu cháo tí nàng vừa định dùng rỗi tay sát bên cạnh nam nhân dành trước một bước dùng ngón tay xoa nàng cánh môi mang theo rất nhỏ thô viên khuynh hướng cảm xúc đầu ngón tay mà đến bên môi làn da có chút tê tê dại dại cảm giác Thầm hoài tỉ mỉ nhìn chằm chằm trần viện phấn nộn môi dùng tay một chút một chút vuốt ve này mềm mại xúc cảm làm hắn thích làm hắn lưu luyến trong đó làm hắn hận không thể mê say ở mặt trên trần viện có chút vô thố ngẩng đầu muốn né tránh vừa lúc đâm tiếng nam nhân sâu không thấy đáy sâu thẳm trong ánh mắt hắn đôi mắt rất đẹp đồng tử là màu đen liếc mắt một cái vọng qua đi bên trong tất cả đều là nàng bóng dáng hơn nữa loáng thoáng có thể cảm nhận được một loại thực không tầm thường cảm tình ở quay phá hắn trong ánh mắt tràn ngập khát vọng Thẩm hoài như là đánh giá cũng tác phẩm nghệ thuật giống nhau đánh giá Trần Viện cánh môi dùng đầu ngón tay chậm rãi ở mặt trên phát họa ra hình dạng nhìn kỹ mặt trên môi văn hắn hô hấp cũng càng thêm thô nặng hình như là ở tận lực khắc chế chút cái gì Trần Viện cánh môi nộn như là thạch trái cây lại còn có rất có có giãn, hận không thể làm người ăn một ngụm muốn nhìn một chút có phải hay không ngọt ngào hương vị phấn nhan sắc so bên ngoài đóa hoa muốn kiều diễm nàng mỹ lệ trên mặt tăng thêm vài phần nhu nhược cánh môi bị thẩm hoài đầu ngón tay thượng chơi lộng dần dần từ lúc bắt đầu màu hồng nhạt, biến thành sung huyết màu đỏ tươi, hận không thể đi xuống lấy máu dụ hoặc. Chân viện cánh môi đối thẩm hoài tới nói, chính là vô tận dụ hoặc, hắn không nghĩ đình chỉ, càng không nghĩ rời đi, muốn dùng tay cùng nàng không ngừng thân mật, không ngừng dung hợp, thâm nhập thiền suất, du tẩu ở bên trong. Chân viện cảm giác có chút hơi đau, phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình môi đều bị thẩm hoài cấp dấu đỏ, u hoán nhìn nhìn hắn. Thẩm hoài ở chân viện trong ánh mắt, đốn nửa ngày mới bình tĩnh lại, rút về ngón tay. Lúc này hắn trên tay còn có thể cảm nhận được tàn lưu mềm mại, cùng nhàn nhạt mùi hương, còn có ấm áp nhiệt độ cơ thể. Tất cả đều là Trần Viện lưu lại. Ở Trần Viện kinh ngạc trong ánh mắt, nàng nhìn đến thẩm hoài đem xoa nắn quá chính mình môi đầu ngón tay, đặt ở trong miệng, khẽ liếm nhấm nháp lên, hơn nữa có tư có vị, đầy mặt say mê. Thẩm hoài ý vị thâm trường nhìn Trần Viện, gợi lên một cái tà cười, hương vị không tồi. Trần Viện này trong nháy mắt cả người cảm giác cùng lửa đốt dường như, cảm giác chính mình đều ngượng ngùng khả năng bởi vì cực nóng bay lên đầu góc cũng vượng vượng trầm trầm bắt đầu đường ngắn lên hít sâu thở hổn hển hai khẩu khí trừng mắt nhìn thầm hoài làm gì thầm hoài nhìn Trần viện thâm tình nói là ngọn Trần viện ngươi vừa mới trở về mau đi nghỉ ngơi đi ta không cần người chiếu cố điểm này vết thương nhẹ không đáng kể chút nào Trần viện cảm giác này cổ trích nhiệt ánh mắt hắn quá mức với mãnh liệt chạy nhanh nói sang chuyện khác thầm hoài nơi nào chịu rời đi hắn đều một tháng không gặp Trần viện Ngày đêm tơ tưởng liền nằm mơ tưởng đều là thân ảnh của nàng, hiện tại giờ này khắc này không còn hắn cầu, liền tưởng hảo hảo nhìn nàng. Cho nên làm hắn rời đi, đáp án khẳng định là không. thẩm hoài phi thường kiên định lắc đầu, ta không đi, ta liền ở chỗ này nhìn ngươi, chỉ cần ngươi có cái gì yêu cầu, trước tiên ta là có thể giúp đỡ. Thật sự không nghĩ đi, hảo tưởng như vậy nhìn nàng, vừa thấy liền mê mội, vừa thấy liền nhập thần, vừa thấy liền không nghĩ rời đi, vừa thấy liền tưởng cùng nàng dính ở bên nhau trần viện lo lắng nhìn hắn vậy ngươi không mệt sao thẩm hoài thanh âm căng thẳng hầu kết hoạt động có chút khẩn trương thử bằng không ta tại đây phòng nghỉ ngơi trần viện do dự một chút nhìn nhìn chính mình trên giường gật gật đầu hảo đi ngươi đều như vậy mệt mỏi chạy nhanh nằm một hồi đi thẩm hoài sắc mặt lập tức liền kích động nhanh chóng thoát thân thượng áo ngụy trang còn có giày dùng nhanh nhất tốc độ bỏ lên trên giường trần viện nghĩ hoặc ngươi cởi quần áo làm gì thời tiết quá nhiệt thẩm hoài đem trên người trần viện cấp làm áo ngủ cũng cởi xuống dưới cường tráng có hình ngực lộ ra tới nóng cháy hơi thở nồng hậu giống được ho ngon thẳng bức trần viện tầm mắt trên người hắn có lăng có rác cơ bụng tam khối làn da là tiểu mạch sắc thoạt nhìn khỏe mạnh lại ánh mắt hơn nữa hình thể phi thường cường tráng thân hình càng là có thể đem nhỏ sinh dáng người trần viện toàn bộ đều cái ở phía dưới trần viện không biết như thế nào cũng có chút miệng khô hít sâu một hơi hỏi nhiệt cũng không cần thoát đến như vậy sạch sẽ đi thẩm hoài xem nàng Dùng tay chi khởi đầu, nghiêng mặt trợn mắt nói dối nói, thoát đến sạch sẽ liền không nhiệt. Trần Viện muốn dùng trên giường thảm giúp Thẩm Hoài che vừa che, bởi vì cảm giác cởi quần áo nói chuyện cảm giác không quá tự tại, giống được hormone thật sự là hung mãnh, rất khó bình tĩnh tự hỏi, đôi mắt khắp nơi trống ngắm, ta sợ ngươi lãnh Thẩm Hoài nhìn Trần Viện một cái tay khác vội chân loạn, gương mặt đều đỏ bừng, cười có chút không có hảo ý, thấy nàng vừa lúc đem tay trái cầm thảm dối lại đây, hắn ôm đùm đối phương tay, đặt ở chính mình nóng bỏng trên vai mặt, mỉm cười nói: người giúp ta cái trần viện đi theo thẩm hoài lực lượng không ngừng ở hắn ngược mặt trên du tẩu làm nàng có thể tỉ mỉ có thể nhìn đến chính mình thân thể thượng mỗi một tức làng ra dùng tâm đi cảm thụ mặt trên sở che giấu bùng nổ lực lượng thẩm hoài không ngừng thở hồn hển trên mặt mang theo ý cười nhìn chằm chằm trần viện biểu tình phi thường nhập thần muốn đem nàng giờ này khắc này bộ dáng lưu tại trong đầu thật sự là quá mê người quá mỹ lệ sao làm hắn mất hồn mất vía trần viện thân thể nhẹ nhàng run rẩy đột nhiên lùi về tay nhanh chóng cầm lấy thảm đem chính mình đầu mông lên mấu chốt nàng cũng không biết nàng rốt cuộc như thế nào liền mất trí cả người cảm giác lộn xộn đang ở nàng hoảng loạn thời điểm thầm hoài đem nàng thảm kéo ra ở nàng bên thai phun khí từng câu từng chữ nói cảm giác thế nào trần viện nghe vậy ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tự luyến thầm hoài nhìn nàng đạm cười cảm ơn khích lệ trần viện không có biện pháp chỉ có thể thúc giục nói hảo người rốt cuộc có ngủ hay không không ngủ vậy chạy nhanh hồi người kia phòng ngủ ngủ Đương nhiên ngủ. Thẩm Hoài nói xong ngoan ngoãn nằm xuống, Trần Viện ngồi ở mép giường, vừa định muốn đứng dậy, bất quá bị Thẩm Hoài nhẹ nhàng giữ chặt, một cái linh hoạt đẩy hạ, làm nàng cũng nằm ở bên cạnh. Trần Viện dãy dụa hai hạ, bất quá một chút dùng đều không có, Thẩm Hoài sức lực là nàng căn bản là không thể đủ tương đối, Thẩm Hoài sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ an ủi nói, "Đừng cử động, ngoan ngoãn ngủ." Thẩm Hoài không có mặc áo trên, ngực trực tiếp dán ở Trần Viện phía sau lưng thượng, hai người lần đầu tiên như vậy gần khoảng cách tiếp xúc trần viện bị thẩm hoài ôm lấy phản kháng không có hiệu quả dầu miệng vẻ mặt không tình nguyện bất quá nhìn đến thẩm hoài hô hấp thực đều đều cũng dần dần nhắm lại hai mắt của mình đại khái sau một lúc lâu thời điểm trong lòng ngực trần viện tỉnh lại lại đẩy đẩy thẩm hoài ta muốn thượng vệ nút cờ thẩm hoài đứng dậy đem trần viện trực tiếp ôm lên trần viện sửng sốt vặn vẹo thân thể ngươi làm gì không phải ngươi nói muốn thượng vệ nút cờ sao ta chính mình đi là được không cần ôm ta thẩm hoài ôm thơm tho mềm mại thân thể trong lòng cao hứng đến không được Không được, ngươi bị thương, ta cần thiết ôm mới được. Chân viện đều khí cười, ngươi có lầm hay không, ta thương chính là tay lại không phải chân. Cũng không phải cũng là thương sao, thương nào không phải thương, bị thương liền phải động tác cẩn thận, ngươi đứng dậy thời điểm vạn nhất đụng phải cánh tay, kia khẳng định không thoải mái à, ta ôm ngươi có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Chân viện đều bị thẩm hoài loại này mở to mắt nói dối bản lĩnh, cấp chịu phục, liền không có nghe đứng dậy còn có thể đụng tới tay, bất quá đối phương động tác quá nhanh vẫn là làm hắn cấp ôm lên thẩm hoài ôm trần viện đi vê nút cờ giúp nàng mở cửa lại cầm giấy vệ sinh kỳ thật còn tưởng hỗ trợ cởi quần đề quần bị trần viện một cái lăn cấp đuổi ra tới ở bên ngoài đáng thương vô cùng chờ trần viện ra tới về sau nhìn đến thẩm hoài còn ở bên ngoài bất đắc di thở dài một hơi thẩm hoài còn lại là nhảy nhót lại chạy tới vẫn là dựa theo vừa rồi như vậy như thế nào ôm lại đây lại đem trần viện cấp ôm trở về may mắn thẩm minh viễn cùng đại bảo nhị bảo không ở phòng khách bằng không kiếp nhưng quá xấu hổ chân viện trở lại phòng ngủ lại bị thẩm hoài kéo lên giường gắt gao ôm nhau ngủ rồi lần này nàng cũng ngủ thật sự hương vẫn luôn ngủ đến buổi chiều mới lên trên người nổi lên hơi mỏng một thân hãn hiện tại đúng là mùa hè thời tiết oi bức thẩm hoài phòng ở địa lý vị trí tương đối hảo hơn nữa tọa bắt chiều nam đông ấm hạ lạnh, kỳ thật so sánh lên đã thực mát mẻ nhưng là ngủ lại bị ôm trên người liền rất buồn khó tránh khỏi sẽ ra một ít mồ hôi thẩm hoài rời giường về sau thực nhanh nhẹn giúp trần viện đánh một chậu nước ấm, muốn giúp nàng lau lau trần viện tay bị thương tắm rửa thực không có phương tiện hơn nữa dính lên thủy rất có khả năng vừa lơ đãng cảm nhiễm cho nên lựa chọn dùng lau phương thức cho chính mình thanh khiết hiện tại cái này công tác thẩm hoài cảm thấy hẳn là rơi xuống chính mình trên người bất quá bị trần viện lời lẽ chính đáng cự tuyệt nàng nhất định phải chính mình mới được tay hỏng rồi cũng không chậm trễ thanh khiết thẩm hoài hôm nay thật là nhiệt tình quá mức không cần ta chính mình có thể Ta tới hỗ trợ đi, ta sát thực sạch sẽ. Thẩm hoài chân thành mặt nói, hắn thoạt nhìn là thật sự thực chân thành, nếu là yêu cầu không như vậy kỳ kỳ quái quái vậy càng tốt, Trần Viện có thể tin tưởng hắn đã có thể có quỷ. Trần Viện đoạt khăn lông, thật sự không cần ta chính mình tới. Thẩm hoài nhìn thấy Trần Viện quyết đoán cự tuyệt, lập tức lại thay đổi sách lược, chiêu này gọi là lấy lui làm tiến, ta giúp ngươi rửa chân cái này tổng có thể đi, ta là thiệt tình muốn hỗ trợ, ngươi liền cho ta một lần cơ hội đi nói xong hắn lại lộ ra đáng thương hề hề biểu tình tựa hồ không cho hắn hỗ trợ liền phi thường khó chịu dường như chân viện bất đắc dĩ vẫn là thỏa hiệp rửa chân biện pháp này bằng không thẩm hoài phỏng chừng không có biện pháp an tĩnh thẩm hoài thấy chân viện đáp ứng lập tức cầm lấy trậu đặt ở trên mặt đất bên trong thủy ôn đã sớm đã thử qua độ ấm cảm vừa vặn giúp chân viện cởi vớ lộ ra bạch bạch nộn nộn gót chân nhỏ chân viện chân thực bạch rất non sờ lên thực mềm mại chẳng qua hình dạng thật là quá nhỏ Chiều Dài cùng Thẩm Hoài toàn bộ bàn tay không sai biệt lắm. Thẩm Hoài sờ sờ chân viện mu bàn chân, dùng lại nàng mu bàn chân đến nàng tinh tế càng chân, một chút một chút tẩy đặc biệt cẩn thận, hắn bàn tay to mặt trên có chút cái kén, sờ lên cảm giác làn da có chút ngứa. Chân viện dần dần phát hiện Thẩm Hoài rửa chân cũng không hảo hảo tẩy, ở nàng làn da thượng không ngừng sờ soạng, hình như là tìm được rồi cái gì mới lạ món đồ chơi dường như. Thẩm Hoài cầm nàng chân yêu thích không buông tay, chờ thật vất vả tẩy xong rồi về sau cũng luyến tiếc nàng rời đi. Đem nàng gan bàn chân để ở chính mình ngược mặt trên Vừa lúc là trái tim vị trí Chậm rãi cọ sắt chậm rãi phất quá Không khí dần dần lại ái mội lên Chân viện vô số lần đều tưởng rút về chân Nhưng là cũng không có tìm được cơ hội Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ Tùy ý hắn thưởng thức Trong lòng khó hiểu này chân rút cuộc có cái gì ưu điểm Đáng giá thẩm hoài như thế đối đãi Nàng nhịn không được hỏi Thực sự có chơi vui như vậy sao Thẩm hoài nhu vỗ tay một đốn Gật gật đầu Có Nơi nào hảo. Nơi nào đều hảo. Đặc biệt là hắn nhìn đến nàng chân, trong lòng liền nhịn không được lửa nóng sôi trào, có loại giã thú đều giam giữ không được xúc động, muốn hung hăng nhỉu, lận. Thời gian đảo mắt qua 4 năm ngày, chân viện mấy ngày nay nhật tử quả thực chính là y y tới ruôi tay cơm tới há mồm, bất luận cái gì sự tình thẩm hoài chân chính làm được câu kia làm nàng hưởng thụ cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Bất quá thật sự quá cẩn thận tỉ mỉ, có chút thời điểm đều có chút thẹn thùng. Thẩm hoài cái gì đều không cho nàng làm. Liền thượng vê nút cờ đều phải ôm đi, Trần Viện ngay từ đầu còn có thể nhẫn lại, nhưng là sau lại một chút cũng chịu đựng không được như vậy nị, nằm mơ đều tưởng này muốn sớm một chút khắc phục, vừa lúc miệng vết thương cũng không sai biệt lắm nên muốn đổi dược cắt chỉ, cắt chỉ về sau liền có lý do cự tuyệt hắn chiếu cố. Trần Viện vốn là tưởng lấy hòm thuốc chính mình hủy đi, rốt cuộc nàng nhất băng bó cùng cắt chỉ đều rất quen thuộc, nguyên chủ chính là vệ giáo tốt nghiệp đương hộ sĩ, thực tiễn cùng lý luận chi thức tất cả đều không nói chơi nhưng là thẩm hoài thấy thế nào khả năng làm trần viện chính mình lộn, hắn kiên quyết làm trần viện đi bệnh viện ở kiểm tra một chút chủ yếu là sợ hãi nàng sẽ lưu lại cái gì di chứng tốt nhất là tìm đại phu tự mình xác nhận một lần cần thiết lại chụp cái phiến tử nhìn xem gân bắp thịt khôi phục thế nào thẩm hoài khai quân dụng ô tô đem trần viện đưa đi nhân dân bệnh viện hàn hộ sĩ kia không phải ngươi biểu mũi sao lại tới bệnh viện nghe được mặt khác hộ sĩ thanh âm hàn băng nguyệt hướng tới đối diện nhìn lại Không nghĩ tới mấy ngày về sau lại gặp phải Trần Viện, bấm tay tính toán, đối phương hẳn là tới rồi cắt chỉ nhật tử, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là nàng cái kiêng ngốc tử lao công bồi nàng sao. Hàn hộ sĩ, ngươi biểu nội bên cạnh giống như lại thay đổi một người nam nhân A. Lần trước tới cái kiêng ngốc tử đi đâu vậy? Hàn băng nguyệt nghe vậy nhíu mày nhìn kỹ xem, cùng Trần Viện cùng nên diện đi tới, thế nhưng là một người mặc quân trang diện bạo cao lớn xoáy khí tuổi trẻ nam nhân, này nam nhân tuấn mi tinh mục ánh mắt phá lệ tinh thần có lăng, có giác ngũ quan phi thường tuân Mỹ, hơn nữa toàn thân đều tản ra không giống người thường khí thế, cùng một ít nhàn nhạt cảm giác áp bách. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này, nam nhân thân phận tuyệt đối không phải là nhỏ, lại xem hắn trên quần áo huân chương là phó đoàn chức thiếu tá quân hàm, quả nhiên thân phận thực không bình thường. Nhưng là nhân vật như vậy, thấy thế nào cũng là cùng Trần Viện quăng tám xảo cũng không tới cùng nhau, nói cách khác Trần Viện loại người này, sao có thể sẽ nhận thức nhân vật như vậy. Hàn băng nguyệt sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới. Nàng hiện tại chắc chắn Trần Viện khẳng định là lả lơi ong bướm, khinh thường chính mình ngốc trượng phu, sau đó thông đồng mặt khác nam nhân. Nhưng là người nam nhân này như thế ưu tú, sao có thể sẽ coi trọng Trần Viện như vậy mặt hàng. Mặt khác hộ sĩ cũng nói, nam nhân kia lai lịch không nhỏ, người biểu mội không phải đã có trượng phu sao. Cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Còn dùng hỏi sao? Khẳng định là bị phụ nữ có chồng quân lấy bái, phòng trừng cũng không biết hàn hộ sĩ biểu mội đã kết hôn đi. Bằng không chúng ta tiến lên đi vạch trần ngươi biểu mội sự tình, xem bọn hắn sẽ là cái gì phản ứng, nam nhân kia phát hiện chính mình bị lừa gạt lúc sau, khẳng định sẽ tức giận phi thường. Hàn Bang nguyệt lắc lắc đầu, như vậy không hảo đi, nếu là biểu mội biết ta phá hủy nàng chuyện tốt, kia chẳng phải là hận chết ta, nàng vốn dĩ liền không thích ta, ta nếu là ở như vậy, kia quan hệ chẳng phải là càng thêm chuyển biến xấu. Ngươi sợ nàng làm gì? Vốn dĩ các ngươi quan hệ liền không tốt, dứt khoát bất chấp tất cả hơn nữa là nàng câu dẫn ngươi lão công ở phía trước ngươi lý nên cho nàng trừng phạt nói cách khác loại tình huống này nếu là đặt ở qua đi kia đều là phải bị phê đấu cho nên ngươi căn bản là không cần cho nàng lưu mặt mũi giống nàng như vậy nữ nhân càng sớm bại lộ gương mặt thật đối cái kia binh ca ca là chuyện tốt ta hơn nữa nhà hắn cái kia ngốc trượng phu cũng là người bị hại về tình về lý vạch trần nàng mới là bình thường nhưng bạn nhất bọn họ không phải cái loại này quan hệ lầm làm sao bây giờ không có khả năng Bọn họ lôi kéo tay, như vậy thân mật động tác, tuyệt đối là cái loại này quan hệ. Nói ngắn lại, mấy cái hộ sĩ nhận định Trần Viện cùng người nam nhân này có không chính đáng quan hệ, cùng nguyên phối trượng phu là mấy ngày hôm trước tới bệnh viện tiếp nàng cái kia ngấp tử. Nghe được mặt khác hộ sĩ khuyên bảo, hàn băng cuối tháng với có chút dao động, hít sâu một hơi, hướng tới Trần Viện đi qua cao giọng hô, biểu mội. Trần Viện cùng thẩm hoài nghe vậy nhìn qua đi, nàng có ấn tượng đối phương chính là đoạt nguyên chủ vị hôn phu biểu t Mới đưa đến nguyên chủ dứt khoát kiên quyết muốn tới Ngô Thành sinh hoạt. Bất quá này một ít lại cùng Trần Viện có quan hệ gì kia. Sự tình trước kia đều là qua đi thức, cùng nguyên chủ ân đoán, đoán cũng đều cùng nàng không có quan hệ. Trần Viện nhữ mày hỏi, ngươi có chuyện sao? Biểu muội, đây là ai a? Các ngươi hai cái là cái gì quan hệ? Hàn băng nguyệt nhìn chằm chằm thầm hoài nắm Trần Viện tay trái, sắc mặt khó coi nói. Nàng chính là không thể gặp Trần Viện cùng tốt như vậy nam nhân ở bên nhau. Hơn nữa người nam nhân này càng nhìn kỹ càng cảm thấy hắn rất tuấn tú rất có khí thế, so tạ ngọc thần điều kiện còn muốn hảo, công tác cùng thân phận cũng so tạ ngọc thần lợi hại. Nếu là thật sự làm Trần Viện đáp thưởng hắn, kia chẳng phải là làm nàng ga dừng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng sao. Cho nên Hàn Bang Nguyệt hạ quyết tâm, kiên quyết muốn chọc thủng Trần Viện bộ mặt. Thầm hoài sắc mặt bất thiện vừa định muốn mở miệng, đã bị Trần Viện cấp kéo lại, Trần Viện cho hắn xử cái nhan sắc, ý bảo hắn không cần nói chuyện, chính mình cùng Hàn Bang Nguyệt nói. Chúng ta hai cái là cái gì quan hệ, dùng đến nói cho người sao. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không quá sen vào việc người khác. Hàn băng nguyệt bị trần viện một rỗi, có chút nghẹn lại, tức giận nói, ta chính là không quen nhìn ngươi loại này tác phong. Mặt khác mấy cái hộ sĩ cũng hát đềm nói, thật không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua giống ngươi ra mặt như vậy hậu. Trần viện cười lạnh, các ngươi mấy cái có bệnh chạy nhanh chữa bệnh, đem trong đầu thủy vây vây, nếu là không biết còn tưởng rằng dài quá cá nhân đầu heo não, thật là hết muốn ăn ngươi ngươi là lơi hong bướm nữ nhân như thế nào có thể nói như vậy kia mấy cái hộ sĩ nơi nào mắng đến quá trần viện miễn cưỡng nói ra một câu đối trần viện căn bản là cấu không thành bất luận cái gì thương tổn ngược lại bị trần viện mắng cái máu chó phun đầu trần viện cười nạo là lơi hong bướm cái này từ đưa cho biểu tỷ đi dùng ở trên người nàng ở thích hợp bất quá ngươi nói có phải hay không a thầm hoài âm trầm sắc mặt chỉ vào vài người trầm giọng nói các ngươi mấy cái tốt nhất là nhắm lại các ngươi miệng bằng không ta sẽ làm các ngươi hối hận nói ra những lời này tới. Hàn băng nguyệt sắc mặt quá khó coi, nàng đương nhiên nói rốt cuộc là sự tình gì, những lời này cũng hoàn toàn đem nàng chọc giận nói, biểu mội ta không nghĩ tới ngươi hiện tại sẽ biến thành như vậy, lệ nghĩa liêm sỉ không màng hoàn toàn không có đạo đức, ta hỏi ngươi đều đã kết hôn, vì cái gì còn muốn cùng nam nhân khác dây dừa không rõ. Quay đầu lại lập tức cùng thẩm hoài nói, vị này quan quân, ngươi đừng bị ta biểu mội cấp lửa, nàng đều đã kết hôn, còn muốn đi theo ngươi như vậy gần. Ngươi đều bị nàng mông ở trong xương cốt. Thẩm hoài vừa nghe lời này đều bị khí cười, hoàn toàn không hiểu được hàn băng nguyệt rốt cuộc điên điên khủng khùng đang nói cái gì, chân viện là chính mình phu nhân đương nhiên kết hôn. Chẳng lẽ cái này hộ sĩ có phải hay không sinh ra cái gì hảo giác, đem hắn coi như gian phu. Chân viện lúc này rốt cuộc hiểu được hàn băng nguyệt rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng cảm thấy chính mình cùng Thẩm hoài không phải phu thê quan hệ, mà chân chính phu thê quan hệ có khác một thân, mẫu chốt nơi nào làm nàng sẽ như vậy tưởng. Nàng bất động thanh sắc lại hỏi, ngươi là như thế nào biết ta kết hôn, chúng ta đã thật lâu cũng chưa gặp qua đi. Hàn băng nguyệt cho rằng bọn họ đem chính mình nói nghe lọt được, hơn nữa Trần Viện sợ hai chính mình cho hấp thụ ánh sáng nàng, trong lòng khẳng định hoảng loạn. Ngươi lần trước tới bệnh viện thời điểm, ta nhìn đến ngươi trượng phu, căn bản không phải hiện tại này một cái, ngươi trượng phu tuy rằng là người tàn tật, thoạt nhìn có chút không quá thông minh, nhưng là ngươi đều đã cùng hắn kết hôn, sao có thể còn muốn thông đồng người khác kia. Chân viện cùng Thẩm Hoài nghe xong về sau cho nhau liếc nhau, tâm nhịn không được đều cảm giác buồn cười lên, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này sự tình, Hàn Băng Nguyệt thế nhưng đem ngày đó tới bệnh viện Thẩm Minh Viễn cấp hiểu lầm. Hàn Băng Nguyệt lại đối Thẩm Hoài tận tình khuyên bảo nói, "Ta nói này hết thảy đều là không cho ngươi làm ta biểu muội cấp lửa, ta biết chuyện này khẳng định không phải ngươi sai, thật sự là bởi vì biểu muội nàng ngụy trang thật tốt quá, ngươi đã biết chuyện này hẳn là cũng thực kinh ngạc đi, bất quá hiện thực chính là như vậy tàn khốc, ngươi cũng đừng quá thương tâm." Hảo cô nương rất nhiều, biểu mội khẳng định không xứng với ngươi. Thầm hoài mặt vô biểu tình nhìn ngốc tử giống nhau nhìn Hàn băng nguyệt. Ta phu nhân nói không sai, ngươi thật sự hẳn là đảo một đảo trong đầu thủy. Chương 45045 Hàn băng nguyệt ngay từ đầu còn không có không có phản ứng lại đây, nhưng là cảm giác cái này quan quân thật là không biết tốt xấu, chính mình đều hảo tâm nhắc nhở đối phương, cư nhiên còn chấp mê bất ngộ, bất quá lúc này nàng đột nhiên chú ý tới, đối phương đối trần viện xưng hô, mở to hai mắt nhìn Nhìn thẩm hoài cùng chân viện, không dám tin tưởng nói. Ngươi, ngươi kêu nàng cái gì? Phu nhân, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Chân viện cười cười, ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Cái này xưng hô hẳn là không phải bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng đi. Thẩm hoài trầm giọng nói, chúng ta hai cái hàng thật giá thật phu thê bị nàng nói như vậy nghiêm trọng xâm hại danh dự, phá hư chúng ta hôn nhân, cảnh cáo ngươi phá hư quân hôn là phạm pháp. Hàn tuy rằng không biết trước mắt nữ nhân này cùng Trần Viện rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là đối phương lời nói, quả thực ác độc đến cực điểm. Chính mình hiện tại liền đứng ở chỗ này, đều có thể dùng ngôn ngữ công kích Trần Viện, kiên quyết không thể chịu đựng đối phương hành vi, nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hàn băng nguyệt cùng phía sau kêu mấy cái hộ sĩ tất cả đều sợ tới mức mặt đều biến lục, hơn nữa nghe được phạm pháp hai chữ, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, căn bản không giống các nàng tưởng đơn giản như vậy hoặc là nói phía trước cho rằng phụ nữ có chồng, câu dẫn quan quân căn bản chính là sai, nhân ra chính miệng thừa nhận đều là phu thê, càng sẽ không có cái gì lời nói dối. Mặt khác hộ sĩ nghe vậy sắc mặt biến đổi, tất cả đều vội vàng lui về phía sau hai bước, muốn cùng hàn hộ sĩ, thoát ly quan hệ, hoặc là đi vội chính mình công tác, chuốn mất. Trong nháy mắt hàn băng nguyệt liền trở nên tứ cố vô thân, chỉ còn lại có nàng chính mình, còn khiếp sợ trần viện cùng trước mắt cao lớn quan quân mới là chân chính phu thê, nàng có chút không tiếp thu được nói Chính là ta ngày đó rõ ràng nhìn đến tới bệnh viện tiếp ngươi nam nhân là một cái khác. Nam nhân kia lại tính cái gì? Ngươi không phải là tác phong vấn đề sao? Chân viện nhìn nhìn chính mình bị thương tay phải, nhàn nhạt nói, Ngày đó tới đón ta chính là chú em, ta trượng phu ra nhiệm vụ cũng không biết ta bị thương, Nếu hắn nếu là biết, sao có thể không tới tiếp ta? Nhưng là hắn lúc này mới vừa trở về liền thập phần đau lòng ta tay bị thương, Lo lắng ta muốn mang ta tới kiểm tra, là thật sự thực để ý ta. Hết thể đều là chính ngươi hảo tưởng mà thôi, hơn nữa ngươi tâm nhãn như vậy hư, gả cho tạ ngọc thần về sau, hôn nhân nhất định là quá đến không hạnh phúc, lúc này mới không thể gặp người khác hảo quá. Hàn băng nguyệt nghe được lời này đều sắp phát điên, nàng nguyên bản cho rằng sự tình đều là sai, chân viện gả người cũng không phải mấy ngày hôm trước nhìn thấy cái kia ngốc tử, mà là trước mắt cái này thân phận địa vị bề ngoài đều thực hoàn mỹ cao lớn quan quân, tại sao lại như vậy? Chân viện có cái gì tư cách so với chính mình gả còn muốn hảo a? Chính mình phí như vậy đại sức lực, gả cho tạ ngọc thần, còn không phải là muốn chứng minh chính mình so Trần Viện Cường, hiện tại Trần Viện cư nhiên gả so với chính mình còn muốn hảo, như thế nào có thể làm nàng tiếp thu chuyện như vậy, hàn băng nguyệt trong lòng là phi thường hỏng mất. Biểu muội, ta này cũng đều là quan tâm ngươi, nhưng là lần này là ta hiểu lầm các ngươi, thật là ngượng ngủng. Thầm hoài cười lạnh, vừa rồi nghiêm trọng tổn hại chúng ta phu thê thanh danh, hiện tại nhẹ nhàng bâng cơ một câu, cho rằng liền có thể đền bù được chính mình sai lầm sao ta muốn tìm các ngươi bệnh viện lãnh đạo nói nói chuyện này. Hàn băng nguyệt vừa nghe muốn tìm lãnh đạo trong lòng lùn cuống, ta đều đã xin lỗi, các ngươi cư nhiên còn không thuận theo không buông tha, rốt cuộc muốn thế nào a? này chẳng qua là hiểu lầm một hồi, không cần phải nháo như vậy lại đi. Thẩm hoài lạnh lùng nhìn nàng một cái, có phải hay không hiểu lầm? chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. hắn quay đầu đi mang Trần viện đi trước ngoại khoa xử trí thất, lưu lại Hàn băng nguyệt trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, đối Trần viện quả thực thống hận rốt cuộc. Hơn nữa nhìn đến bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, nam nhân kia liền như vậy để ý Trần Viện, đây là tạ ngọc thần vĩnh viễn đều không thể làm được, nam nhân kia vì cái gì sẽ đối Trần Viện tốt như vậy, Trần Viện căn bản là không đáng có tốt như vậy nam nhân. Nửa giờ về sau, Phó Viện trưởng văn phòng. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nhân dân bệnh viện Phó Viện trưởng cư nhiên cùng thẩm hoài nhận thức, lại còn có rất quen thuộc. Phùng Đào năm nay 30 tuổi, phụ thân là tỉnh phó lãnh đạo, gia gia cũng là lao thủ trưởng cấp bậc nhân vật. Gia thế phi phạm thân phận đặc thù bằng không hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng không có khả năng làm được phó viện trưởng vị trí này trong đó toàn dựa phụ thân hắn quan hệ mới có thể bình bộ thanh vân phung đào cùng thẩm hoài là cao trung đồng học đây là để cho hàn băng nguyệt khiếp sợ nàng mới thật sự biết chính mình chọc tới không thể trêu vào nhân vật cái này quan quân cùng phó viện trưởng nhận thức hơn nữa quan hệ thoạt nhìn còn khá tốt nếu là tùy tiện nói nói mấy câu kia chính mình chẳng phải là thật sự giữ không nổi trần viện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm hoài bằng hưu nàng kỳ thật đối hắn sở hữu hiểu biết tất cả đều là ở nguyên văn trong sách nghe nói nam chủ nhị thúc cùng nguyên phối ly hôn về sau trung thân chưa cưới một lòng đền đáp quốc gia sở hữu thời gian tất cả đều nhào vào công tác thượng hắn chính đồ trong sáng chức vị thăng chức thực mau ngắn ngủn hai mươi năm lên tới thượng tướng quân hàm quanh 5 năm năm ba tuổi thẩm hoài không phải trong sách vai chính nếu không đơn độc lấy ra tới hắn chuyện xưa nói kỳ thật muốn so đại bảo còn muốn truyền kỳ so đại bảo còn muốn giống thiên tuyển tri tử thăng quan phát tài Quyền cao chức trọng lại không lão bà, chính là trên người bệnh kín quá nhiều, qua đời sớm. Nhưng là hắn khí vận so với hắn cháu trai hảo rất nhiều, người bình thường cũng không thể lên tới cao địa vị. Người như vậy không thể nghi ngờ là rất lợi hại, hắn nhân mạch quan hệ còn có xã hội địa vị, cũng đều là người thường vô pháp tương đối. Trần viện ở trên người hắn cảm nhận được nguồn năng lượng, cũng chính là bởi vì hắn khí vận thực hảo, kỳ thật cũng không khó lý giải. Một quyển sách, khẳng định là vai chính vận khí tốt nhất, đại bảo tuy rằng là nam chủ. Nhưng là hắn khí vận có rất nhiều đều là đến từ thẩm hoài nguyên nhân, không có thẩm hoài cái này thúc thúc, gây dựng sự nghiệp nhân sinh nam chủ cũng có thể sống đến như vậy đại. Chẳng qua, hiện tại bởi vì chính mình nhân vật này xuất hiện biến hóa, thẩm ra người khí vận cũng đều bị ảnh hưởng đã xảy ra biến hóa, tựa như thẩm minh viễn còn có nữ nữ, biến hóa là nhất rõ ràng, có thể nói hiện tại xem chính mình xuất hiện hoàn toàn là chuyện tốt, đối thẩm ra người tới nói cũng là may mắn. Phung Đào cẩn thận xem xét trần viện miệng vết thương nói khôi phục phi thường không tồi thủ đoạn tình huống cũng còn có thể ở tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền không có việc gì ngày thường chú ý tận lực giảm bớt hoạt động chân viện gật gật đầu cảm ơn khách khí cái gì ta cùng thẩm hoài đều là nhận thức thật nhiều năm bằng hữu ngươi chính là ta đệ muội lần trước ta nếu là sớm biết rằng ngươi cái này miệng vết thương khẳng định là ta tới tự mình câu lại khôi phục càng mau vết sẹo cũng sẽ càng tiểu ngươi cái này miệng vết thương như vậy trường cũng thực dễ dàng lưu lại vết sẹo đợi lát nữa ta cho ngươi khai một ít nhập khẩu thuốc mỡ có thể làm nhạt vết sẹo còn có thể giảm bớt ban ngân tăng sinh phùng đào nghiêm túc nói thường thường ngẩng đầu chừng mắt nhìn thẩm hoài liếc mắt một cái bọn họ lại nói tiếp có một hai năm cũng chưa gặp được lần trước thấy vẫn là phùng đào kết hôn thời điểm thẩm hoài công tác tính chất hắn cũng lý giải nhưng là không nghĩ tới này qua mới bao lâu hắn liền vô thanh vô tức kết hôn chính mình căn bản là không biết chuyện này lúc trước thẩm hoài cho hắn tùy lễ phân tử chính mình còn không có còn thượng không phải chính mình cố ý thiếu mà là không biết đối phương gì khi kết hôn liền nói cái này lão đồng học làm gọi là gì sự tình a thẩm hoài cùng trần viện hôn sự thật là quá hấp tấp nhưng là cũng phân với ai tương đối kỳ thật ở cái này niên đại kết hôn thanh niên nam nữ phần lớn cũng chỉ là đi tiệm cơm thân thích bằng hưu ăn bữa cơm có thể nên ngang làm tiệc rượu kỳ thật đặc biệt thiếu hơn nữa đặc biệt còn giống thẩm hoài thân phận không thích hợp làm cho quá long trọng lúc ấy ở nơi khác cũng liền không có liên hệ thân thích cùng bằng hưu tiểu làm mấy bạn tịch Hiện tại ngẫm lại không trụ kết hôn chiếu, càng là hết thệ tất cả đều giản lược, trần viện vội vàng chung gả cho chính mình, thật là quá ủy khuất nàng. thẩm hoài quyết định về sau nhất định cấp trần viện bổ làm hoàn toàn mới hôn lễ, hảo đền bù lúc trước khuyết điểm. Phung đào nhìn thẩm hoài, ngươi nói ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho ta còn có đủ hay không ý tứ. Nếu không phải hôm nay ngươi lại đây tìm ta, ta đây vẫn chưa hay biết gì, bảo mật công tác làm được như vậy kín mít, chẳng lẽ lễ phần tử không nghĩ muốn lời này là trêu gẹo thẩm hoài kia ai làm hắn làm việc như vậy không đàng hoàng thẩm hoài bất đắc dĩ hiện tại cấp lễ phần tử cũng tới kịp tường mỹ ta cấp đệ mội chuẩn bị một ít đi vết xẻo dược tận lực làm tay nàng về sau thoạt nhìn mỹ quan một ít này đó nhưng đều là nhập khẩu dược người bình thường đều mua không được đồ vật xem ta đối với ngươi cùng đệ mội đủ hảo đi phung Đào cầm chìa khóa ở bàn làm việc trong ngăn tủ cầm mấy hộp mặt trên viết có tiếng anh chữ cái thuốc mỡ quốc nội là không có khả năng có như vậy dược vật hiện tại sở hữu đi vết sẹo thủ đoạn đều không thành thục còn không có ứng dụng với chữa bệnh cho nên làm xong giải phẫu về sau trăm phần trăm đều sẽ lưu lại vết sẹo mà cái này dược là phùng đào chính mình từ nước ngoài mang về tới số lượng phi thường thưa thớt quốc nội quá hiếm thấy căn bản tìm không thấy cùng vết sẹo tương quan dược phẩm cho nên có thể cấp trần viện lấy ra tới sử dụng kia tuyệt đối là xem ở thẩm hoài mặt mũi thượng thẩm hoài cảm tạ tiếp nhận hắn biết cái này dược hẳn là thực quý giá phùng đào lúc này thực đủ ý tứ Ân tình này hắn nhớ lao. Cảm ơn. Phùng đào vây vây tay, đề tài vừa chuyển hỏi, hàn hộ sĩ là chuyện như thế nào a? Hàn băng nguyệt vạn phần hối hận chính mình treo chọc Trần Viện, nếu là phía trước không phải chính mình như vậy miệng tiện, một hai phải cùng Trần Viện tranh cao thấp, sự tình có thể biến thành như bây giờ sao? Nam mơ cũng chưa nghĩ vậy quan quân nhận thức các nàng phó viện trưởng, hai người thế nhưng vẫn là đồng học, nếu là sớm biết rằng nói, khẳng định sẽ không ngu như vậy hướng họng súng mặt trên âm, đôi mắt đỏ lên nước mắt gâu gâu nhìn trần viện biểu muội ta thật sự không phải cố ý ngươi có thể hay không không cần cùng ta so đo thật sự đều là hiểu lầm trần viện căn bản là không ăn hàn ba nguyệt này bộ nguyên chủ biểu tỷ liền sẽ đáng thương hề hề tranh thủ người khác đồng tình đem chính mình ngụy trang thành người bị hại bộ dáng nhìn liền phiền. thầm hoài mặt vô biểu tình nói lão phùng việc này là có chuyện như vậy các ngươi bệnh viện hộ sĩ nói chúng ta không phải phu thê quan hệ trong lời nói mặt vũ nhục ta phu nhân thanh danh này xem như ý đồ phá hư quân hôn đi việc này nói đại nhưng đại nói nhỏ thì nhỏ ngươi nói hẳn là xử lý như thế nào đi phung Đào gật gật đầu trả lời nói tính chất xác thật rất nghiêm trọng hàn hộ sĩ hắn nói chính là thật vậy chăng hàn băng nguyệt nước mắt đều rất xuống dưới cấp nói đều nói không rõ hơn nửa ngày mới nói nói ta thật sự không phải cố ý hơn nữa ta cũng không có thật sự đối bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn cũng là nhận thức đến chính mình sai lầm Trần viện ở một bên mắt lạnh nhìn không nói lời nào Kỳ thật Hàn Bang Nguyệt sự tình kết quả thế nào đều cùng nàng không có gì quan hệ. Nếu có thể làm nàng được đến ứng có giao hấn, không thể tốt hơn. Phùng Đào không có lập tức xử lý chuyện này, mà là trước làm Hàn Bang Nguyệt đi ra ngoài, không phải hắn mặc kệ sự, mà liền tính phải cho đối phương xử phạt nói, cũng không thể chuyên quyền độc đoán, cần thiết biết rõ ràng sở hữu sự tình lúc sau mới có thể có kết luận xử lý. Nhưng là hắn cùng thẩm hoài nói, ngươi yên tâm chuyện này ta đều có chủ trương, tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính, trở về hảo hảo chiếu cố để muội. Có thời gian chúng ta lại tụ đảo mắt qua 3-4 thiên về sau Trần Viện tay đã có thể rất nhỏ hoạt động Tuy rằng thẩm hoài vẫn là cái gì Đều không cho nàng làm Nhưng là nàng cảm thấy thật sự không có trở ngại Là thẩm hoài quá cẩn thận rồi Mặt khác Trần Viện còn nghe nói Hàn băng Nguyệt bị phùng đào điều đến phụ cận hương trấn đi Lý do là cho bệnh viện hình tượng Tạo thành không tốt ảnh hưởng Tuy rằng không có nói Trần Viện cùng thẩm hoài thân phận Nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết Là bởi vì chuyện này Hàn băng Nguyệt công tác là chính thức Nếu là khai trừ không phải dễ dàng như vậy, nhưng là điều đi là dễ như trở bàn tay, Huống hồ hương chấn hoàn cảnh cùng phát triển kia cùng ngô thành kém không phải một đinh nửa điểm, có thể nói điều qua đi, về sau cũng không có gì phát triển cơ hội, tiền lương thiếu một mảng lớn, điều kiện lại kém lại mệt, cùng bị lưu đày cơ hội không có gì khác nhau. Được đến kết quả này lúc sau, Thẩm hoài cuối cùng là thế trần viện hung hăng mà ra một ngụm hắc khí. Hoa vũ văn hóa nhà xuất bản, mấy ngày nay mỗi ngày cửa đều vây đầy rất nhiều fans, những người này đều là tới hỏi thăm trần viện tin tức hơn nữa trần viện lần này nổi danh về sau mỗi ngày đều có fans tới năm vùng hơn nữa mỗi ngày còn có các loại phóng viên cùng truyền thông thậm chí đài truyền hình cũng đều muốn tìm trần viện phỏng vấn chủ yếu đối tương lai thế giới tác giả cực độ tò mò muốn biết thân phận của nàng nhưng là nỗ lực nhiều như vậy nhật tử chỉ biết tác giả tên hơn nữa biết nàng là nữ tính mặt khác một mực cũng không biết lưu xuyên hai ngày này nhìn đến bên ngoài kín người hết chỗ đều cảm giác dị thường đau đầu Công nhân đi làm tan tầm, mỗi ngày đều bị vây đổ, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi bọn họ hàng ngày công tác, nếu là tại như vậy tiếp tục đi xuống, cũng không phải biện pháp. Hỏi ý quá Trần Viện ý kiến về sau, nàng nói muốn nghiêm khắc bảo thủ chính mình tin tức, tốt nhất là không cần nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nếu thân phận của nàng bại lộ, tương lai hiện tại còn ở còn tiếp, về sau tình tiết khả năng sẽ khiến cho lớn hơn nữa phong ba, lại có giống người lái buôn án kiện phát sinh, kia đối với Trần Viện tới nói là phi thường nguy hiểm. Hai người thương lượng qua đi quyết định, muốn bảo đảm trần viện an toàn, dứt khoát liền đối ngoại công bố, tương lai thế giới tác giả người hiện tại cũng không ở ngô thành, mặt khác hết thể không thể phụng cáo, mặc kệ là ai tới hỏi thăm tin tức, đều dùng lấy cớ này ngăn cản. Như vậy nói cho fans cùng phóng viên, bọn họ biết quấn lấy nhà xuất bản vô dụng, cũng liền sẽ không mỗi ngày tới nằm vùng. Lâm Huy cùng tiểu lý là ở trạng vạng thời điểm, đi vào nhà xuất bản, bọn họ hai cái lúc này là mang theo thành ý tới, bởi vì đã tìm được rồi nhà đầu tư cho nên muốn muốn liên hệ nhà xuất bản cùng tương lai thế giới tác giả, cẩn thận nói nói chuyện có hay không ạ nỉm cải biên ý đồ. Hai người đều đi tới nhà xuất bản, bên ngoài vây quanh thật nhiều người đâu, có cầm camera, có cầm tranh liên hoàn chờ ký tên, còn có nhân thủ cầm hoa. Lâm Y cùng tiểu lý nhìn đến loại tình huống này có chút không được tự nhiên, hỏi thăm dưới mới phát hiện những người này nguyên lai like đều là tìm nguyên tác giả, có một bộ phận là fans, có một bộ phận là phóng viên. Nhưng là bọn họ căn bản liền tác giả bóng dáng đều không thấy được, nhà xuất bản công bố chính mình cũng không thấy được tác giả. Hai người vừa thấy này tình hình, liền biết hôm nay muốn nhìn thấy tác giả không phải dễ dàng như vậy sự tình, thật sự là bởi vì này tranh liên hoàn quá mức với hòa bạo, làm mọi người đều vì này điên cuồng xuất hiện trường hợp như vậy cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Nhưng chân chính làm được như vậy hiện đại tác giả, tương lai thế giới tác giả chính là đầu một phần. Chờ thời gian càng ngày càng song, cửa người càng ngày càng ít. Lâm Uy cùng Tiểu Lý rốt cuộc nghe được cuối cùng, bọn họ hai cái rốt cuộc gặp được nhà xuất bản nhân viên công tác, giới thiệu ý đồ đến. Ngươi hảo, chúng ta là 28 chế phiến xưởng, đối tương lai thế giới này bổn tranh liên hoàn, đặc biệt có hứng thú, chúng ta muốn tìm đến tác giả kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, ngươi xem có thể hay không liên hệ tác giả gặp mặt. Lưu Xuyên nghe nói chuyện này về sau, tự mình thấy Lâm Uy cùng Tiểu Lý, các đại chế phiến xưởng công nhân bỏ ra bản xã dò hỏi tác giả tin tức đã không phải lần đầu tiên. Này đó chế phiến xưởng là cái gì ý tưởng, hắn cũng rất rõ ràng. Chẳng qua này đó chế phiến xưởng, thật sự là quá không lấy Trần Viện này buồn tác phẩm đương hồi sự, khai ra giá cả so lại rất thấp, còn tưởng dùng một lần mua được nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hắn cùng Trần Viện hợp đồng vẫn là cao chia làm hiệp nghị, Trần Viện chiếm 35% chỉ phụ trách sáng tác, nhà xuất bản phụ trách con đường, in ấn sở hữu công tác, còn có công nhân công tác, cùng toàn bộ xí nghiệp phí tổn mới có 65%. Những cái đó chế phiến xưởng muốn tay không lên quân quyền, nào có dễ dàng như vậy sự tình, cũng là vì quá hỏa, cho nên cái gì đầu châu mặt ngựa tất cả đều chạy tới, A Miêu A Cẩu cũng tưởng phân một ly canh. Những người này mục đích không thuần túy, nếu là thật sự đem bản quyền bán cho bọn họ, cũng không hảo hảo cải biên A nỉm, vẫn là sẽ hủy hoại cái này tác phẩm. Lưu Xuyên cùng Trần Viện nói sự tình về sau, Trần Viện tưởng so với hắn còn muốn xa, nàng nói hiện tại A nỉm điện ảnh ngành sản xuất, chế tác tiêu chuẩn so lệ không đồng đều rất khó chế tạo ra tới chất lượng tốt tác phẩm nếu là không đạt được yêu cầu thật sự không bằng không cần chế tác gạn nỉm nàng thái độ chính là thả thiếu không ẩu lưu xuyên không biết trần viện tiêu chuẩn là thực sao nhưng là đoán cũng đoán được nàng yêu cầu phi thường cao phỏng chừng là giống nhau chế phiến xưởng khó có thể đạt tới hai người ý kiến đạt thành nhất trí đối với chế phiến xưởng thái độ cực kỳ cẩn thận lâm y nhìn thấy lưu xuyên lại lại lần nữa làm tự giới thiệu lưu xuyên gật đầu nói lâm xưởng trưởng có chuyện gì ngươi liền nói đi Lâm Vi nói, Lưu chủ biên, ta tưởng cùng nguyên tác giả gặp mặt, ngài có thể hay không đem nàng địa chỉ báo cho, nàng tác phẩm thật sự thực ưu tú, phi thường thích hợp cải biên thành ạn nhỉm. Lưu Xuyên lắc đầu thực xin lôi nói, Lâm sưởng Trường, tương lai thế giới tác giả Trần Lao Sư nàng người cũng không ở Nô Thành, yêu cầu này chúng ta rất khó hỗ trợ. Lâm Vi cùng tiểu lý vừa nghe, nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả, Trần Lao Sư bản nhân cũng không ở Nô Thành, kia muốn nói chuyện hợp tác còn như thế nào nói, khai cục không thuận A có trần lao sư liên hệ phương thức sao chúng ta thật là mang theo thành ý tới tìm trần lao sư hợp tác hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta khai ra điều kiện cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng lưu xuyên nhìn đến hai người kia thái độ cũng không tệ lắm đối hai mươi chế phiến xưởng ấn tượng cũng còn có thể liền nói nói liên hệ phương thức không thể phụ cáo nhưng là các ngươi nếu thật sự có thành ý có thể cấp trần lao sư viết một phong thơ ta sẽ giúp các ngươi gửi cho nàng nàng nhìn thư tín về sau nếu cố ý liền sẽ cho các ngươi hồi âm Lâm Y cùng tiểu lý muốn hỏi Trần Viện nơi khác địa chỉ, bất quá đều bị Lưu Xuyên cấp cự tuyệt, nói cái gì cũng sẽ không cho hai người lộ ra một chút tin tức. Lâm Y cùng tiểu lý nhìn thấy sự tình không thành, cũng không có tiếp tục lại dây dưa, bọn họ hai cái trở về tính toán viết thư đưa đến Lưu Xuyên trong tay. Tuy rằng đối lần này không có nhìn thấy tác giả, trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng là chuyện này là tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy phát bỏ. Ngày hôm sau Lưu Xuyên thật sự nhận được 28 chế phiến xưởng lâm xưởng trưởng đưa tới thư tín. Này phong thư thực mau lại giao cho Trần Viện trong tay, Trần Viện mở ra nhìn đến vẫn là ạ niềm bản sự tình, cảm giác giống như không có nghe nói qua cái này chế phiến sừng tên, cũng không biết đối phương đều có cái gì tác phẩm. Tóm lại, tin tưởng thành ý 10 phần, nói là hạng mục tài chính khởi đầu tổng cộng có 10 văn nguyên, đến nỗi bao nhiêu tiền mua ạ niềm bản bản quyền, muốn cùng Trần Viện gặp mặt nói chuyện. Trần Viện nhìn mặt trên mới 10 văn nguyên, chính mình cái này tác phẩm tổng cộng có 108 tập, nếu là dựa theo chính mình yêu cầu. Yêu cầu sử dụng chân thật giá sang quý đặc hiệu, này 10 vạn nguyên chỉ sợ liền một nửa tập số đều làm không xong. Nhưng là nếu chỉ làm đệ nhất quý nói, chân Viện cũng không nghĩ giao cho đối phương chế tác, rốt cuộc lại quá 10 năm về sau ạ niềm điện ảnh ngành sản xuất phát triển càng lúc càng nhanh, đến lúc đó chế tạo ra tới mới có thể càng tốt, được đến lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều. Nói không chừng Internet ngành sản xuất hứng khởi về sau, còn có thể nương này cổ đông phong, làm tương lai thế giới truyền bá càng rộng khắp, hiện tại làm à, cũng không phải tốt nhất thời gian, cũng không cần thiết nóng nội. chân viện cũng không thiếu tiền, nhưng là tương lai thế giới đối nàng có đặc thù cảm tình, xem như một loại trong lòng ký thác, cũng là nàng sâu nhất ký ức, cho nên nếu không phải thật sự gặp được tốt đoàn đội, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho đối phương. Cho nên trước đêm hai mươi tám chế phiến sưởng gửi thư, đặt ở mặt khác gửi thư bên trong, sau đó tìm sở hữu xí nghiệp hạ niêm thành phẩm, tìm ra trong đó yếu tố nhất, lại suy xét muốn hay không hợp tác. Lâm uy gửi thư về sau này phong thư thật giống như là đá chìm đáy biển, hoàn toàn không coi âm tín. Hắn trong lòng càng thêm không đế không biết đối phương có thể hay không coi trọng hắn xín nghiệp. Bất quá bọn họ chế phiến xưởng cũng không phải ngành sản xuất đứng đầu, ngược lại là trung đẳng thường thường vô kỳ. Mặt khác đối thủ cạnh tranh hẳn là cũng đồng dạng theo dõi này bộ tác phẩm, cho nên nói trong lúc nhất thời cảm giác áp lực thật lớn. Muốn ở mặt khác xín nghiệp bên trong chỗ hết tài năng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Liên lấy hồng kỳ chế phiến xưởng tới nêu ví dụ so với bọn hắn quy mô rất tốt vài lần nhân tài cùng kỹ thuật cũng so với bọn hắn cường nếu là nhà này chế phiến xưởng cũng tới cạnh tranh kia hai mươi chế phiến xưởng khả năng liền không diễn lao trần đầu lao trần đầu thôn ủy hội có người thư tín cùng bao vây hình như là người nữ nhi cho người viết thư báo tin thôn dân ở ruộng lớn tiếng hô một giọng nói đang ở suối đất trần dược tiến nghe lời này có chút kích động buông chính mình trong tay nông cụ hướng tới thôn ủy hội phương hướng chạy tới trần dược tiến có hai cái nữ nhi Đại nữ nhi gọi là Trần Miên, tiểu nữ nhi gọi là Trần Viện, Trần Miên gả tiến cách Vách Thôn, Trần Viện gả tới rồi tỉnh ngoài đi, ước chừng cách vài ngàn km, không có khả năng sẽ thường xuyên trở về, muốn liên hệ chỉ có thể dựa vào viết thư, phi thường không có phương tiện. Trần Dược Tiến thê tử thân thể không hảo qua đời sớm, ở 30 tuổi năm ấy liền buông tay nhân gian, toàn dựa Trần Dược Tiến đem hai cái nữ nhi một phen phân một nước tiểu lôi kéo đại, cả đời này cơ hồ không có vì chính mình suy xét quá bất luận cái gì sự tình đem tâm tư toàn đặt ở hai cái nữ nhi trên người nhưng là bởi vì hắn văn hóa không cao viết thư đều phải tìm bị người viết thay cho nên cũng đối nữ nhi giáo dục không thể giúp gấp cái gì mơ màng hồ đồ quá xong này nửa đời người tự mình cảm giác cũng cái gì tiên đồ, khác tay nghề sẽ không chỉ biết chồng chọt cùng dưỡng ưu nhất tự hào sự tình là đem hai cái nữ nhi đều khỏe mạnh bình bình an an dưỡng tới rồi hiện tại tất cả đều gả chồng nhưng là gả chồng về sau nên nhọc lòng vẫn là muốn nhọc lòng Thường thường sẽ đi cách vách thôn vấn an vấn an đại nữ nhi, tiểu nữ nhi gả chồng ra cửa lâu như vậy không có tin tức, hắn trong lòng cũng phi thường cũng phi thường xuất ruột, lấy chủ nhiệm thôn hỗ trợ cấp Trần Viện viết một phong thơ gửi qua đi. Hiện tại gửi thư thời gian đặc biệt trường, này phong thư gửi đi ra ngoài đến bây giờ đều mau 2 tháng, bất quá có thể thu được Trần Viện gửi tới thư tín, Trần Dược tiến trong lòng vẫn là đặc biệt cao hứng, hắn nghĩ nhanh hơn đi đường nãy bước, có chút giả nùa cùng câu lũ thân thể đột nhiên không như vậy vô lượng. Tới rồi thôn ủy hội. Trần Dược Tiến hấp tấp thở hổn hển, người lao niên kỳ đại, đi đường đều có chút lao lực, điều chỉnh một chút gõ gõ cửa văn phòng. Chủ nhiệm, chủ nhiệm, ta là Trần Dược Tiến, nghe nói có ta tin. Tiểu Phong thôn thôn ủy hội chủ nhiệm hô mời vào, Trần Dược Tiến ngươi nữ nhi cho ngươi gửi đồ vật thỉnh ngươi kiểm tra và nhận một chút. Trần Dược Tiến đặc biệt kích động, trên mặt nếp nhăn đều gia tăng vài phần, không được gật đầu. Tốt. Cấp Trần Dược Tiến gửi qua biêu điện trừ bỏ một phong thư ngoại, còn có một cái rất lớn bao vây giường bởi vì đơn độc gửi qua biêu điện phong thư khi bể trên khả năng tương đối đoạn đại khái mười lăm hai mươi thiên tả hữu nếu gửi qua biêu điện bao vây thời gian khả năng liền phải một tháng tả hữu trần dược tiến thu được đúng là trần viện một tháng phía trước cho hắn gửi tới thư tín trần viện viết xong tin về sau này phong thư làm thẩm hoài ra cửa thời điểm giúp nàng gửi qua biêu điện thẩm hoài còn lại là nhìn đến cấp trần dược tiến gửi qua biêu điện phong thư lại mua một ít hàng khô thổ đặc sản trung thảo dược còn có sữa bột hồ đào linh tinh lâu tồn không dễ dàng biến chất độ vật cấp trần dược tiến cùng biêu lại đây trần dược tiến nhìn đến nữ nhi cư nhiên nhớ thương chính mình đầy mặt hồng quang tinh thần phân chấn trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng bất quá hắn căn bản là không quen biết mấy chữ đọc tin với hắn mà nói so lên trời còn muốn khó nhìn nữ nhi gửi tới thư tín nhịn không được có chút khó xử đối chủ nhiệm thôn ngượng ngùng nói chủ nhiệm a ngươi có thể lại giúp đọc một chút mặt trên đều nói gì đó sao chủ nhiệm thôn đối trần lão đầu biểu hiện như vậy thấy nhiều không trách Trần lao đầu lôi kéo hai cái nữ nhi lớn lên phi thường không dễ dàng, ngày thường sinh hoạt cũng là rất nghèo, trợ giúp thôn dân cũng là hắn trách nhiệm, cho nên có thể giúp một phen liền giúp một phen. Ngươi mở ra ta nhìn xem. Trần Dược bước tới không kịp đãi xé mở phong thư, không nghĩ tới mới vừa một kém mở ra liền phát hiện bên trong thế nhưng có một chồng thật dày lão nhân đầu. Hắn có chút mở ánh mắt nhìn kỹ đi, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, bên trong cư nhiên đều là 100 nguyên tiền. Đếm đếm bên trong thế nhưng là suốt một ngàn nguyên nhân dân tệ trần dược tiến sửng sốt hoàn toàn sẽ không nói rốt cuộc cái gì nguyên nhân sao có thể sẽ có nhiều như vậy tiền a vẫn là chủ nhiệm thôn phản ứng lại đây kinh ngạc nói đây là ngươi nữ nhi cho ngươi gửi tiền a xem ra nàng đi thành phố lớn sinh hoạt không tồi không có quên ở quê hương lao cha ngươi thực mau liền phải hưởng phúc trần dược tiến đầy mặt đều là vui sướng bất quá cũng chỉ là cao hứng kích động một lát thực mau hắn liền có chút lo lắng chính là này đó cũng quá nhiều Nữ nhi nơi nào có nhiều như vậy tiền à? Nàng đi phía trước ta đem ngư bán đi mới cho nàng 600 khối, hơn nữa này vài tháng đi qua, nàng ở thành phố như thế nào cũng không thể không ăn không uống không cần tiền tiêu đi, liền tính tìm được công tác đi làm, cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền, cho dù có tiền, đều cấp tiêm bưu tới, như vậy chiếu cố nhà mẹ để lao cha, nàng còn như thế nào sinh hoạt, con rể có thể hay không có ý kiến à? Thôn ủy hội chủ nhiệm nghe được Trần Dược Tiến như vậy để nữ nhi suy nghĩ. Trong lòng thật là bất đắc dĩ, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, lại còn có cách như vậy thật xa khoảng cách, căn bản quản không được nhiều như vậy, lao nhân này chính mình chính là quá nhọc lòng. Nếu đều cho ngươi gửi tới nhiều như vậy, ngươi nữ nhi khẳng định là còn có tiền hoa, mặt khác không cần lo lắng, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình là được, chỉ cần đem chính mình chiếu cố hảo vô bệnh vô tai, chính là đối nhi nữ lớn nhất hảo. Chân dược tiến bị chủ nhiệm thôn khuyên khuyên, thở dài, cuối cùng vẫn là đem tiền đặt ở trong túi chủ nhiệm ngươi giúp ta niệm tin đi chủ nhiệm thôn cầm lấy thư tín từng câu từng chữ niệm lên trần dược tiến vốn dĩ nhữ chặt mày nghe cũng dần dần triển khai nghe được nữ nhi sinh hoạt vô ưu thẩm ra người đối nàng đều hảo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp theo chủ nhiệm thôn niệm tới rồi mặt sau đề cao hoa màu sản lượng phương pháp còn có dưỡng mưu dịch bệnh những việc cần chú ý thời điểm ngự khí dừng một chút nhữ mày nói này quả thực bị mù hồ nháo a sao có thể như vậy lộc a Nếu là như vậy lộng không đều đến cấp hoa màu lộng hỏng rồi sao? Trần Dược Tiến ở bên cạnh khó hiểu nói, sao chủ nhiệm, này nói chính là gì a? Người nữ nhi đều bị mù viết, mặt khác liền không cần nghe, ngươi liền nhớ kỹ nàng ở nơi đó sinh hoạt không tồi, cũng không thiếu tiền tiêu, không cần lo lắng nàng. Chủ nhiệm thôn không tính toán tiếp tục cấp Trần Dược Tiến đi xuống nghiệm, nếu là lại nghiệm đi xuống, Trần Lao hán vạn nhất thật sự rồi dám thí nghiệm đến hoa màu mặt trên, đến lúc đó không thu hoạch, chính là đem nàng phụ thân cấp hại thảm. Trần dược tiến nơi đó có thể nguyện ý, nghe không được nữ nhi tin thượng nói cái gì, trong lòng ở nôn nóng a. chủ nhiệm ta cầu ngươi cho ta niệm đi nói cái gì a. Chủ nhiệm thôn thở dài một hơi, kỳ thật này mặt sau viết chính là để cao trang sản lượng phương pháp, còn có dưỡng lưu dịch bệnh những việc cần chú ý, ta nhìn cảm giác đều là thông thiên bậy bạn, không có thực tế tác dụng, có biết hay không cũng đều không quan hệ, hơn nữa quá nhiều, phòng trừng phải có một hơn hai vạn tự, ngươi nghe xong cũng không nhớ được, vạn nhất thật sự tin tưởng mặt trên nói nội dung kia hư hao hoa màu mất nhiều hơn được a trần dược tiến nơi nào sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ hắn nữ nhi cấp viết mặc kệ là cái gì khẳng định đều phải một chữ không rơi nghe được mới được hơn nữa nữ nhi cũng là hảo tâm a bằng không có thể cho hắn viết nhiều như vậy đồ vật sao chủ nhiệm a mặc kệ phương pháp là cái gì đều là nữ nhi một mảnh hảo tâm nếu nếu không phải không có năm chắc nàng sao có thể dùng phong thư gửi lại đây chủ nhiệm thôn nhữ mày nói ngươi nữ nhi một ngày mà đều không có loại quá Càng không có dưỡng quáng yêu, cái gì khổ cũng đều không chịu quá, nàng sao có thể hiểu được loại hoa màu A. Còn không phải từ kia quyển sách sao tới lừa dối ngươi, ngươi nếu là tin nàng, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. chân Dược Tiến Quật Cường nói, nữ nhi của ta không có khả năng sẽ lừa dối ta, nàng có thể viết nhiều như vậy tin lại đây nhất định có thể là có nàng đạo lý, ngươi không giúp ta xem tin, chờ ngày mai ta đi trong thành tiêu tiền tìm người đọc tin. Nói xong hắn liền một phen đoạt lấy thư tín, quay đầu liền đi. Ngày hôm sau ở người trong thôn nghe nói Trần Dược Tiến không xuống đất, thật sự tìm thôn dân xe đi trong thành, đồng thời trong thôn ngoài thôn cũng đều chuyển khắp, hắn nữ nhi tin thượng nói có thể để cao sản lượng sự tình. Bất quá đại bộ phận người cùng chủ nhiệm thôn nghe xong lúc sau đều là giống nhau thái độ, cảm thấy Trần Dược Tiến bị nữ nhi nói choáng váng đầu vóc. Trần Dược Tiến còn lại là cảm thấy nữ nhi khẳng định sẽ không lừa chính mình, đặc biệt là đương hắn trở về mở ra bao vây, phát hiện bên trong đều là thổ đặc sản khi, càng là lệ mục kiên định ý tưởng. Hắn tính toán tiêu tiền tìm người đến xem chính mình tin thượng viết chính là cái gì. Trong thành có văn hóa người nhiều thực, Trần Dược Tiến liền hoa 10 đồng tiền tìm được rồi một cái sinh viên giúp chính mình đọc tin. Sinh viên hỗ trợ đọc xong về sau, Trần Dược Tiến mới biết được nguyên like có chuyện như vậy, nữ nhi này cũng không phải nói bởi A, chủ nhiệm thôn vì cái gì phản ứng sẽ kích động như vậy. Hắn cẩn thận nghĩ tới trong đó nguyên do, bởi vì sở hữu hoa màu mỗi năm giao lương số lượng đều là có quy định, dựa theo đầu người tính. Mỗi người mỗi năm cần thiết giao đủ chính mình số lượng, dư lại liền thành tư nhân tài sản, có thể bán tiền hoặc là sử dụng. Mà nếu là giao không thượng cũng đủ số lượng hoa màu, chủ nhiệm thôn liền có trách nhiệm, cho nên hắn đương nhiên phản đối này phong thư mặt trên nói phương pháp, vẫn là sợ không dùng được, đến lúc đó hoa màu không thu thành, Trần Dược Tiến giao không thượng lương, chủ nhiệm thôn phải chính mình trợ cấp, cùng ích lợi tương quan sự tình, tự nhiên muốn cực lực phản đối. Trần Dược Tiến cũng không trách chủ nhiệm thôn. Hắn đem lực chú ý tất cả đều đặt ở này phong thư mặt trên, làm sinh viên niệm vài biến, mới đem mặt trên phương pháp nhớ kỹ, đặc biệt là một ít nông dược, còn có phân hóa học phối trí, nhớ rõ gắt ao. Chờ đến sinh viên toàn bộ niệm xong về sau, Trần Dược Tiến mới hỏi nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy cái này mặt trên viết nội dung thế nào a? Đối với trồng trọt dưỡng như có hiệu quả hay không a? Sinh viên tán thưởng nói, cụ ông, này cũng không biết là từ đâu bổn giáo khoa thư mặt trên trích sao xuống dưới nội dung viết phi thường kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa mặt trên còn liệt kê các hạng thực nghiệm chứng minh số liệu sở hữu lưu trình cũng đều viết xuống dưới phương pháp này tuyệt đối không phải chống giống địa đạt nếu là ba hoa trích trọe tuyệt đối không đạt được hiệu quả như vậy ta tuy rằng nhu nhược quá mà nhưng là này mặt trên viết đồ vật từ nghiên cứu khoa học thực nghiệm đi lên nói là phi thường có giá trị trần dược tiến nghe không hiểu danh từ chuyên nghiệp nhưng là tổng kết sinh viên nói đó chính là nữ nhi viết nội dung không thành vấn đề người làm công tác văn hóa đều khen Tuyệt đối không sai được. Phương pháp này sinh viên cũng cấp ra đáp án, có thể là nữ nhi từ thư thượng sao xuống dưới, thư thượng nội dung khẳng định có đạo lý. Trần Dược Tiến trong lòng cố kỵ thiếu rất nhiều, hạ quyết tâm có thể thử xem, nhìn xem có phải hay không thật sự có hiệu quả. Một hồi đến trong thôn, rất nhiều người đều hỏi hắn rốt cuộc là cái gì phương pháp, xem hắn ánh mắt quái quái, phảng phất chính mình đã mắc như bị lừa dường như. Trần Dược Tiến tuy rằng thành thật, nhưng là cũng không nốc, những người này đơn giản chính là muốn hỏi thăm tin thượng viết nội dung. Trần Dược Tiến cái gì đều không có nói, bước nhanh trở về nhà, về nhà lúc sau nhìn đến đại nữ nhi đã trở lại. Lão đại, ngươi như thế nào hôm nay có thời gian lại đây? Trần Miên lạnh mặt nhìn Trần Dược Tiến, phẫn nộ nói, ta nghe được thôn dân nói trần viện cho người viết thư. Đều nói cái gì? Chưa nói cái gì, chính là nói nàng ở đâu qua thực hảo. Trần Dược Tiến ánh mắt né tránh nói, không dám nói cho đại nữ nhi còn có mặt khác nội dung chuyện này. Trần Miên thấy phụ thân như vậy liền giận sôi máu. Trần Viện chính là cái gây hòa tinh, đi rồi đều không cho người bất lo, hiện tại không bông tha người, thế nhưng ra chút tổn hại triều thai hòa người, nàng từ nhỏ đến lớn liền sẽ chỉ lo ngươi đòi tiền, còn sẽ làm gì suy xét quá ngươi. Ngươi nếu là thật sự tin nàng ở tin mặt trên hồ ngôn loạn ngữ, sớm hay muộn bị nàng hố chết. Chương 46046 Trần Dược Tiến nghe được Trần Miên cư nhiên nói như vậy, có chút đau lòng nói, lão đại, các ngươi hai cái chính là thân tỉ muội, có nói mình như vậy thân muội muội sao. Tiểu viện cũng không phải là ngươi nói như vậy, nàng lần này thật sự thực nhớ thương ta, trả lại cho ta biêu tiền. Ở tin mặt trên viết nội dung ta tìm người khác xem qua, đều nói nói có sách mách có chứng, cho nên không lừa được người, cha ngươi cũng không đốc. Trần miên đang ở nổi nóng, nàng vốn dĩ trong lòng liền đối trần viện có ý kiến, càng không thể nhìn thấy phụ thân nói đối phương một chút chỗ tốt, cười lạnh mở miệng. Ba, ta gả chính là cách vách thôn, lâu lâu liền tới xem ngươi một hồi, ngày thường bao lớn bao nhỏ cũng không thiếu cho ngươi mua mà chân viện một năm mới cho ngươi hoa quá vài lần tiền a nàng này năm tám đời cho ngươi hoa một chút tiền ngươi ngược lại là nhớ kỹ nàng chỗ tốt hoàn toàn quên trước kia nàng ở nhà liền làm lão thượng ban cũng không gặp kiếm mấy cái tử kết hôn còn làm ngươi trợ cấp như vậy nhiều tiền ta kết hôn thời điểm ngươi cũng chưa nói vì ta bán ngưu của hồi môn a ta trần miên tự hỏi cũng rất hiếu thuận ngài nhưng là ngươi cho nàng tiền cùng cho ta tranh lệch cũng quá lớn đi này tâm nhãn thiên quá độc các điểm trần dược tiến cười khổ Hắn dựa vào lương tâm nói đúng hai cái nữ nhi đều thực hảo, bởi vì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt đều là thân nữ nhi, sao có thể có xa gần chi phân? Nhưng là một chén nước thật rất khó giữ thăng bằng. Hắn đã tận khả năng cấp hai cái nữ nhi tốt nhất sinh hoạt, nhưng là mặc dù như vậy nỗ lực vẫn là không đạt được nữ nhi vừa lòng. Chính mình có thể không ăn không uống, sinh hoạt quá ủy khuất một chút, này đều không tính cái gì, nhưng không thể làm nữ nhi chịu tội. Lúc trước Trần Miên kết hôn thời điểm là bảy mấy năm, lúc ấy nhiều nghèo a. Dưỡng heo ngưu tất cả đều là nhà nước, ở đội sản xuất trồng trọt tất cả đều là tránh công điểm đổi lương thực, cùng hiện tại điều kiện hoàn toàn không thể đủ tương đối. Đại con rể là cách vách thôn, cái này con rể là nữ nhi chính mình tuyển. Trần Dược Tiến nhìn đối phương trong nhà điều kiện còn có thể, tuy rằng không phải thực giàu có, nhưng là cũng coi như là đáng tin cậy người thành thật ra, liền đồng ý đại nữ nhi hôn sự. Đại nữ nhi kết hôn thời điểm, Trần Dược Tiến cũng là tìm mọi cách cho nàng thấu của hồi môn, nhưng lúc ấy là này không có tiền cũng là thật nghèo, thật sự là không có biện pháp liền đem chính mình qua đời thê tử bạc vòng cổ vòng bạc, một ít trang sức chắp vá lung tung tất cả đều cấp đại nữ nhi, này cũng coi như là đồ gia truyền đồ vật, cho nàng đương của hồi môn cũng là thực thích hợp, đến nỗi chưa cho tiền là bởi vì trong nhà nghèo đến không xu dính túi, chỉ có này đó trang sức mới là đáng. Giá nhất, đây cũng là hắn lúc ấy có thể cho tốt nhất của hồi môn. Tới rồi tiểu nữ nhi kết hôn thời điểm, hiện tại cải cách ruộng đất đã nhiều năm có thể nhiều kiếm chút tiền. Trong nhà điều kiện chậm rãi cũng tốt hơn lên, hơn nữa Trần Viện đi chính là tỉnh ngoài, nô thành khoảng cách bọn họ nơi này qua xa, ngồi xe lửa đều phải 3-4 thiên. hơn nữa tiểu nữ nhi chưa từng có rời nhà quá như vậy xa địa phương, nơi đó trời xa đất lạ sinh hoạt tiêu chuẩn lại cùng tiểu địa phương không giống nhau, Trần Dược Tiến lo lắng Trần Viện không thể thích ứng thành phố lớn. Sinh hoạt, cũng sợ nàng tới đó bị người xem thường, nơi trốn bị nhục tư vị không dễ chịu, nhưng là nếu trong tay có tiền vậy hoàn toàn không giống nhau. Liên tính nhà chồng người đối nàng không tốt, chính mình cũng sẽ không quá quá gian nan, vạn sự cũng đều có thể từ chính mình làm quyết định, sẽ không bởi vì tiền chịu ước thúc. Trần Dược Tiến so với ai khác đều biết nghèo tư vị, tiểu nữ nhi đi đến như vậy xa địa phương, lại không giống đại nữ nhi có thể chiêu cố đến, chỉ có tiền mới có thể phương tiện giải quyết vấn đề, cho nên liền trực tiếp bán một con trâu, đem tiền đều cho Trần Viện. Chính là bởi vì này số tiền, làm Trần Miên coi ý kiến, cảm thấy chính mình thiên vị Trần Viện. Tiểu Miên, nếu đổi thành là người gả đến nơi khác không nơi nương tựa ta khẳng định cũng sẽ không đối với ngươi bùn xịn nhưng ngươi nói ta thiên vị tiểu viện cái này tuyệt đối không có chính ngươi hảo hảo ngẫm lại lúc trước kết hôn ta đem mẹ ngươi trước kia trang sức cũng cho ngươi những cái đó bạc sức hiện tại bán đi khẳng định cũng có mấy trăm đồng tiền không thể so một con trâu thiếu huống hồ mẹ ngươi lưu lại trang sức tiểu viện nhưng một chút cũng không bắt được ngươi vì cái này cùng ta tính sổ có phải hay không có điểm quá mức trần miên hít sâu một hơi ngậm miệng không nói chuyện trang sức sự tình, nàng là nàng mụ mụ đại nữ nhi, này trang sức không để lại cho chính mình, chẳng lẽ để lại cho người khác sao? Trần Viện lại như vậy không hiểu chuyện, đem trang sức nếu là cho nàng, kia khẳng định sẽ toàn đặc hư, nhưng là nàng ba là thật sự thực bất công Trần Viện, đi thời điểm cho nàng như vậy nhiều tiền, mà chính mình kết hôn cũng chỉ có trang sức. Chứ bỏ chuyện này, còn có thể tìm được rất nhiều Trần Dược Tiến bất công sự thật, Trần Miên thật sự thực tức giận, không cam lòng nói. Ba thật sự bất công Trần Viện. Ngươi cung nàng thượng chức cao việc này không giả đi, chính là ngươi đại nữ nhi liền sơ trùng cũng chưa niệm xong liền về nhà làm việc, nếu là thật sự có thể lại đường ra, ngươi làm nàng đi học cũng đúng, chính là ngươi nói ngươi hoa nhiều như vậy tiền, cung nàng niệm nhiều năm thư có ích lợi gì, vì kia nam nhân tử hôn muốn chết muốn sống, huyện bệnh viện công tác nói từ liền tử, chẳng lẽ không biết tìm cái đứng đắn công tác nhiều khó, nếu là đổi thành ta có. Công tác tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ chạy đến nơi khác đi, cho rằng thật sự có thể quá thượng hảo nhặt tử. Quá ngây thơ rồi. Trần Dược tiến thở dài, ngươi sơ chung không nhậm xong, này không phải chính ngươi muốn bỏ học sao? Ngươi nếu là hảo hảo niệm thư, chẳng lẽ ta sẽ không cung ngươi sao? Hơn nữa Trần Viện có thể thi đậu chức cao, là nàng chính mình bản lĩnh, đổi thành là ngươi nhưng không nhất định có thể thi đậu. Ta phía trước còn cho ngươi đi huyện thành tiệm may học tay nghề, nhưng là ngươi không đi, ta nói cũng nói quản cũng đổi quản, chính mình tuyển lộ ngươi hiện tại tới trách ta sao? Trần Miên lúc này nói ra lời nói, lạnh mặt đứng ở một bên thẳng thở dốc. Dù sao nàng chính là không quen nhìn Trần Dược Tiến vì Trần Viện như vậy lao tâm lao lực bộ dáng, mà chính mình lại từ phụ thân nơi đó cái gì cũng chưa được đến. Ba, ta sẽ không trách ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể sự tình gì đều nghe Trần Viện, loại hoa màu lớn như vậy sự tình, nhưng ngàn vạn không thể làm bậy a. Trần Dược Tiến lắc đầu, không có làm bậy, ta đều có chủ trương, chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Trần Miên như cũ cô chấp nói, ta nếu là mặc kệ, quay đầu lại ngươi dựa theo Trần Viện phương pháp. Đêm năm nay nhà cái loại trên mặt đất, nếu là không thu hoạch, chẳng phải là bị nàng cấp hại. Trần Dược Tiến lắc đầu không tán thành nữ nhi cái này cố chấp ý tưởng, phản bác nói, sao sẽ không thu hoạch, kia mặt trên nói rất có đạo lý, ta không tin là đồ vô dụng. Trần Miên thấy phụ thân dường như uống lên dược, một hai phải chấp mê bất ngộ tin Trần Viện, trong lòng liền càng thêm xuất ruột. Ba, ngươi cũng không nghĩ xem, loại hoa màu ngươi đều loại hơn phân nửa đời, phải có kinh nghiệm tới nói ngươi không thể so Trần Viện nhiều. Nàng quang trên giấy viết thư là có thể đem lương thực trồng ra sao? Hoa màu được mua toàn dựa mùa biến hóa, điểm này ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Trần Dược Tiến lắc đầu bất đắc dĩ, việc này nói không thông, ngươi không duy trì ta liền tính. Trần Viện nói đồ vợ, ngươi cho rằng vô dụng, việc này cũng liền không có tất yếu liêu đi xuống. Trần Miên nhũ mày, ta thật sự không hiểu, nàng rốt cuộc viết cái gì làm ngươi tin tưởng thành như vậy, lấy ra tới làm ta nhìn xem trần dược tiến kiến đến trần miên như vậy phản đối chính mình dùng trần viện phương pháp nơi nào còn đem thư tín cấp đối phương nếu là cho đối phương vậy làm chính mình nhìn không tới cho nên kiên quyết không lấy ra tới cuối cùng sợ đại nữ nhi hành vi quá kích ngăn cản chính mình nghị nghị vẫn là trước giả ý yếu thế một chút ngươi nói đạo lý ta đều hiểu kỳ thật cũng không nhất định sẽ thật dùng nàng biện pháp đi loại rốt cuộc ngươi nói rất đúng vẫn là bảo đảm thu hoạch quan trọng nhất trần miên thấy phụ thân rốt cuộc chịu thua sắc mặt cuối cùng là đẹp không ít Chỉ cần phụ thân không bị Trần Viện lừa kia hết thẻ liền vạn sự đại cát chờ lần sau chính mình cầm Trần Viện địa chỉ, cấp đối phương viết thư, làm nàng không cần tự cấp phụ thân gửi loại này yêu ngôn hoặc chúng đồ vật. Hành, ngươi nghỉ ngơi đi, ta có việc đi về trước. Trần Miên nói xong liền đi rồi, Trần Dược tiến chờ nàng rời đi về sau, mới dám đem Trần Viện gửi thư tín, còn có bao vây lấy ra tới sửa sang lại, đại nữ nhi đối tiểu nữ nhi thành kiến quá sâu, nếu là nhìn thấy bưu nhiều như vậy đồ vật lại đây nói không chừng còn phải đối nàng nói cái gì đó hắn về sau tận lực không ở trần miên trước mặt nhắc tới trần viện đến nỗi trần viện cho hắn phương pháp trần dược tiến vẫn là muốn thử một lần đầu tiên nội dung tiêu viết sản lượng tăng lên thật sự thực khả quan phương pháp cũng thực ổn thỏa chỉ là muốn xứng một ít phân bón dinh dưỡng dịch cùng sắt trung tề còn có mỗi năm mười lăm thiên liền đi ngoài ruộng mặt thí nghiệm độ ẩm cùng độ ấm kỹ càng tỉ mỉ ghi lại các loại khô hạn cùng bệnh hại dự phòng phương pháp còn có liều lớn nhà ấm gieo trồng pháp đều phi thường có đạo lý Trần Viện nói cho hắn nội dung nói, chỉ cần không gặp đến quá lớn thiên hai, tỉ như hồng thủy động đất chuyện như vậy, mỗi mẫu đất đều có thể ít nhất để cao tam thành hoa màu, này tam thành chính là chính mình tư nhân thu vào, mua hoa màu đổi thành tiền, sinh hoạt thật sự sẽ hảo quá rất nhiều. Trần Dược tiến móc ra tới lá thư kia, lại cẩn thận nhìn nhìn, tin thượng viết phối phương kia một hàng tự, đó là sinh viên dùng bút cho hắn cẩn thận đánh dấu nội dung, hắn sợ hai chính mình quay đầu quên mặt trên đều là cái gì. Cho nên trở về trên đường trong lòng vẫn luôn đều ở bối phương pháp, hiện tại đã tất cả tại chính mình trong lòng. hắn quyết định ngày mai liền đi huyện thành bên trong, đi rửa theo tên tìm Trần Viện nói vài loại phân bón. Kỳ thật chỉ có Trần Dược Tiến chính mình tin tưởng, tin chung nội dung cũng không phải bịa chuyện ra tới. Nàng nói hợp lại phì bên trong nỉ trồ, lân, các ly tất cả đều là rửa theo nghiêm khắc tỷ lệ nhất thích hợp hiện tại hoa màu sử dụng. Hơn nữa Trần Viện đem hiện tại trên thị trường có thể mua mấy cái thẻ bài phân hóa học tất cả đều viết ra tới nàng là căn cứ phân hóa học mặt sau phối liệu biểu tới làm trần dược tiến chính mình về nhà phối hợp hợp lại phì tiểu nữ nhi tin thượng nói muốn nghiêm khắc dựa theo mặt trên tỷ lệ phối hợp hảo lúc sau mới có thể đối dụng sử dụng trần dược tiến đương nhiên biết hoa màu qua loa không được hắn trồng chọn liền phi thường cẩn thận cái kia sinh viên cho hắn niệm qua về sau trần dược tiến liền biết cái này so với chính mình thói quen còn muốn thế quả thực chính là tay cầm tay dễ dỗi trồng chọn tuy nói nghe tới rất không thể tưởng tượng không có cẩn thận nghiên đọc mặt trên nội dung khẳng định sẽ không tin tưởng, chủ nhiệm thôn Hoài Nghi Trần Viễn Đảo cũng là bình thường ý tưởng, rốt cuộc hắn nếu là nghiêm túc đọc cái mấy lần, tự nhiên cũng liền sẽ không có như vậy ý niệm. Truyền Thiên, Trần Dược Tiến lại dắt thôn dân bốn bánh xe xe vào thành mua phân bón, hắn dắt xe là trong thôn một cái họ đồng tuổi trẻ tiểu ca xe, cơ hồ là chân trước mới vừa đi, không bao lâu Trần Miên liền nghe nói nàng phụ thân đi huyện thành. Nay đem Trần Miên cấp khí, một đoán liền biết Trần Dược Tiến khẳng định không nghe chính mình quy bảo đi trong thành mân mê trần viện dạy cho hắn biện pháp bằng không làm chồng trọn chuẩn bị không có khả năng sẽ cứ như vậy cấp nàng đi hô hô đi cửa thôn chờ trong lòng sốt ruột không có bất luận cái gì biện pháp hai người ngồi xe nói chuyện phiếm công phu tiểu đồng liền biết trần dược đi vào trong thành là mua phân bón trở về chính mình pha chế hợp lại phì lại nghe nói này phương pháp cư nhiên là trần viện nghĩ ra được cảm thấy kinh ngạc tiểu đồng nhắc nhở nói trần thúc ngươi cái này phì thật sự hảo xử sao như vậy nhiều phi trộn lẫn một khối Nếu là nơi nào lộng không thích hợp đem hoa màu thiêu làm sao bây giờ? Đây là không có khả năng, ta cô nương nói, bởi vì một loại phân bón bên trong dinh dưỡng thành phần quá đơn điệu, cho nên hiệu quả cũng là bình thường, nhưng là chỉ cần dựa theo phối phương đem sở hữu nguyên tố vi lượng điều chỉnh đến tốt nhất phương pháp, tự nhiên có ngoài dự đoán hiệu quả. Trần Dược Tiến nói xong lúc sau, tiểu đồng đều động tâm, hắn cũng muốn thử xem cái này phân bón tác dụng, bất qua chính mình lá gan vẫn là không có như vậy đại, hắn như vậy lô mãng thật đem phân bón mua trở về Hắn cha phi mắng chết hắn không thể Cho nên tiểu đồng muốn nhìn Trần Dược Tiến sử dụng về sau có hiệu quả hay không Ở muốn hay không cầu phương pháp Trần Dược Tiến thực mau liền đem phân bón mua trở về Mới vừa tiến thôn liền nhìn đến vây đổ ở cửa thôn đại nữ nhi Trần Miên cùng đại con rể dư hút Trần Miên sắc mặt rất khó xem Nhìn phụ thân như vậy cố chấp mua phân bón trở về Trong lòng phẫn nộ không thôi Cha, đây là Trần Viện dạy ngươi phương pháp sao Này đó phân bón kính đều rất lớn Ngươi mua nhiều như vậy, xác định đều có thể đủ dùng xong sao? Trần Dược Tiến đầy mặt chột dạ, bất quá mua đều đã mua đã trở lại, ở né tránh sớm hay muộn cũng là muốn gặp người. Quật tính tính nói, ngươi nơi này làm gì? Ta nếu là không ngăn cả ngươi, ngươi chỉ sợ thật sự muốn thử nghiệm cái này đường ngang ngõ tắt. Ba ngươi suy xét quá vạn nhất hoa mầu không thu hậu quả sao? Đến lúc đó thiếu một đống nợ, Trần Viện cũng sẽ không thế ngươi còn tiền. Ngươi thật sự không cần tin tưởng nàng. Trần Miên nói nói, liền khóc lên. Dư húc vô vỗ thê tử bả vai cũng là sắc mặt khó coi khuyên đủ, ba, Trần Miên cũng là hảo tâm khuyên ngươi, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngươi hối hận đều tới không đội, vì sao nhiều người như vậy khuyên ngươi ngươi đều nghe không vào, một hai phải tin tưởng cái này bắt gió bắt bóng sự tình, thật là rét lệnh Trần Miên tâm A. Trần Miên vừa nghe lời này, đột nhiên kích động, hồng hốc mắt bén nhọn thanh âm, hắn đương nhiên đối Trần Viện ngoan ngoan phục tùng, bởi vì hắn chỉ đem này một cái nữ nhi đặt ở trong lòng căn bản không lấy ta đường hồi sự. Trần Dược Tiến không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên sẽ như vậy tưởng, trong lòng cũng đặc biệt xuất ruột, hắn trước nay đều không có nghĩ như vậy quá, đối đãi đại nữ nhi cũng là đồng dạng hảo, chỉ là chuyện này rõ ràng Trần Viện là có đạo lý, cũng không biết vì cái gì Trần Miên liền không tin kia. Dư Húc lại nói, ba, ngươi liền nghe hồi khuyên đi, không cần lại nhận Trần Miên sinh khí, vì chuyện này nháo đến người một nhà bị thương hòa khí, thật sự không cần phải trong thôn có không ít trung niên phụ nhân vây xem ở lao trần gia cha con cãi nhau trường hợp nhịn không được mồm năm miệng mười nói lao trần đầu việc này nhưng làm thật không đạo nghĩa tuổi già số tuổi đại nếu là xảy ra chuyện gì kia còn không được chỉ vào đại nữ nhi dưỡng tiểu nữ nhi gả đến như vậy xa địa phương cái gì đều trông cậy vào không thượng hắn còn không thừa dịp hiện tại đối đại nữ nhi hảo điểm nghe lời một ít tiếp tục như vậy ngoan cố tiểu tâm già rồi về sau không ai nuôi xuống hắn đúng vậy trần miên đứa nhỏ này khổ a Hắn ba có tiền đều cấp tiểu nhân hoa, đại hiểu chuyện mặc kệ nàng ba đòi tiền, còn không bị coi trọng. Lần này tiểu nữ nhi cho hắn gửi trong thư mặt viết phương pháp, quả thực trở thành thánh chỉ giống nhau tồn tại, nói là có thể đề cao sản lượng, ta sống lớn như vậy số tuổi, liền không nghe nói qua loại này phương pháp, nếu là thật sự hữu dụng, kia quốc gia này không phải đã sớm mở rộng, những cái đó nhà máy phân hóa học đã sớm sinh sản ra tới càng tốt. Phân bón, cho nên tuyệt đối là gật người, Cố Tình lão nhân còn chưa tin đại nữ nhi khí cũng là không có biện pháp chính là a lão nhân này nếu là không nghe lời kia năm nay thu hoạch đã có thể mất mặt đến lúc đó lương thực thiếu đáng thương hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi chính cái gọi là không nghe người khắc khuyên có hại ở trước mắt trần đại cô nương cha ngươi nếu là không nghe lời ngươi cũng đừng quảng chính hắn làm đến sự chính mình gánh vác hậu quả dù sao dưới bầu trời này không có thuốc hối hận chờ hắn được đến giao huấn liền biết bất quá đến lúc đó như thế nào đều chậm trần miên khóc nói không nên lời lời nói Thật nhiều vây xem người đều ở chỉ trích Trần Dược Tiến, tất cả mọi người cảm thấy là Trần Dược Tiến bất công, Trần Miên mới khóc như vậy thương tâm tự nhiên phải cho nàng bênh vực kẻ yếu. Hơn nữa nghe nói Trần Dược Tiến muốn sử dụng Trần Viện gửi tới gieo trồng biện pháp, đều là châm chọc nghĩa mai xem hắn chê cười giống nhau thái độ, mỗi người trên mặt đều không có một tia thân thiện, đều cho rằng Trần Dược Tiến nếu thật sự dùng, tuyệt đối sẽ trả giá thảm thống đại giới. Như vậy cực đoan hoàn cảnh, làm Trần Dược Tiến thật sự có chút lấy không chuẩn. Đều nói mọi người cho rằng có lẽ mới là chân chính đạo lý, hắn một người cùng bọn họ ý tưởng so sánh với rất giống là dị loại. Trần Miên cuối cùng ném xuống một câu không bao giờ quản chuyện này, ở dư múc cùng đi lần tới đi, Trần Dược Tiến tự nhiên là ở người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ dưới ánh mắt trở về nhà. Người trong thôn tin đồn nhảm nhí, so tưởng tượng chỉ sợ rất nhiều, hơn nữa những người này ngày thường ăn no không có chuyện gì, liền thích bắt quái người khác, trong lúc nhất thời Trần Dược Tiến. Trần Miên còn có Trần Viện Tam cha con cùng gieo trồng phối phương sự tình, thành người trong thôn trà dư tiểu hậu đề tài. Đề tài nội dung tự nhiên là cờ trách Trần lão đầu phạm xuân, đại nữ Nhi hảo tâm nhắc nhở nhưng là không hảo báo, tiểu nữ Nhi ra chính là tổn hại chiêu bất an hảo tâm. Đồng thời Trần Dược Tiến ra môn cũng bị to mò hỏi thăm thôn dân cấp đập vỡ, những người này cũng đều là ôm treo đùa tâm thái tới tìm Trần Dược Tiến hỏi thăm bí phương sự tình, thường thường nhìn xem chế cười, hỏi một chút Trần Viện tin thượng viết chính là hồi sự Nàng ở tỉnh thành làm cái gì công tác, cũng có tới khuyên nói ngăn cản hắn không cần ở chấp mê bất ngộ, chủ nhiệm thôn kịp thời một trong số đó, vì việc này, đối phương tới tìm hắn nói chuyện đều đã tới hai lần, mỗi lần đều đem sự. Thì nghiêm trọng tính lặp lại cường điệu. Mà những lời này đối trần dược tiến bảo nói, lỗ thai đều đã mài ra cái kén tới, hắn có đôi khi thật sự không biết làm thế nào mới tốt, người khác nói cái gì hắn liền nghe, cũng không phản bác, cũng không có biện pháp cùng chủ nhiệm thôn còn có mặt khác thôn dân tranh luận ra cái gì kết quả. Rốt cuộc phương pháp này, còn không có chân chính thí nghiệm quá, ai cũng không thể bảo đảm rốt cuộc được không dùng. Trần Dược Tiến liền rất phiền lòng, thật sự là lưỡng lự, lại đem Trần Viện lá thư kia móc ra tới, hồi tưởng khởi cùng ngày cái kia sinh viên, cho chính mình đọc vài biến nội dung, hắn không có việc gì liền hồi ức, cho nên ký ức càng thêm gia tăng, ngược lại nhớ tới cái này bên trong nói một cái thực nghiệm nội dung. Trần Viện nói hiện tại trên thị trường mua không được kiểm tra đo lường giấy thử chỉ có thể dùng nhất bổn phương pháp tới thí nghiệm điều phối hảo hợp lại phì đó chính là từ hoa màu ngoài ruộng mặt lựa chọn một viên cây nông nghiệp dùng bùn hoa hoặc là tiểu diện tích gieo trồng phương pháp trước thực nghiệm mấy viên nhìn xem hiệu quả trần dược tiến cảm thấy cái này biện pháp có đạo lý nếu là thật sự không thành vấn đề cũng có thể làm những người đó đều câm miệng hiện tại nhiều như vậy người ở sau lưng nghị luận hắn đơn giản chính là cảm giác cái này gieo trồng phương pháp không đáng tin cậy nếu là thật sự nhìn đến hiệu quả kia người trong thôn liền an tĩnh trần dược tiến nói làm liền làm hắn đi huyện thành mua rất nhiều mầm trở về liền đặt ở sân cửa mỗi cái đều loại thượng một chút viết hảo nhãn mầm sinh trưởng chu kỳ tương đối đoàn một ít bởi vì hiện tại ruộng đều đã thu hoạch xong chùi lủi một mảnh phải đợi một tháng nhiều tháng về sau mới có thể gieo giống nay trong lúc này phỏng chừng mua tới cây non nếu là bình thường sinh trưởng nói phỏng chừng lớn lên lão cao ngoài ruộng mặt nếu là dài quá mầm cũng muốn hai tháng về sau như vậy chính mình trước dùng trần viện nghiên cứu hợp lại phân bón nếu là trồng ra kết quả, vậy có thể yên tâm dùng đến đồng ruộng đi. hắn biết rõ hiện tại mặc kệ nói cái gì lý do cái gì giải thích, liền tính nói toạc thiên đạo lý lớn. những người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn, càng sẽ không tin tưởng trần viện lời nói. trần dược tiến phải dùng sự thật chứng minh, trần viện phương pháp có phải hay không thật sự hữu dụng, không chỉ có là cho chính mình tranh khẩu khí, vẫn là cấp trần viện chính danh, cũng muốn cho trần miên ý thức được phương pháp này là đúng, cũng không phải hắn cố ý bất công tiểu nữ nhi, chỉ có sự tình thành công những người đó mới có thể lý giải mới có thể cho rằng là có đạo lý mới sẽ không bị người khác nhạo báng hai ngày về sau trần dược tiến đã điều hảo phân bón cũng đem hoa màu mầm loại ở trong viện trong viện thổ nhưỡng là hắn từ ngoài ruộng vận trở về cho nên không tồn tại thổ nhưỡng khác biệt trần dược tiến xứng phân bón thời điểm thực cẩn thận sợ như vậy đồ vật thêm nhiều như vậy thêm thiếu không ra hiệu quả hoặc là sẽ hư hao rớt hoa màu cho nên mỗi một cái bước đi đều là thật cẩn thận nghiêm khắc dựa theo trần viện công đạo tới làm tốt mỗi một sự kiện Loại tốt hoa màu mầm còn không thể lập tức bón phân, phải đợi tới 2-3 thiên thích đứng về sau mới có thể bắt đầu bón phân. Trần Dược Tiến cầm phân bón thủng, thật cẩn thận tưới trong viện mấy thứ hoa màu. Nơi này có thường thấy bắp, cao lương, cùng lúa mạch. Cầm thước dây lượng lượng hoa màu mầm độ cao, nhớ rõ chúng nó giờ này khắc này trạng thái. Tất cả đều làm tốt hết thể về sau Trần Dược Tiến mới lơi lỏng xuống dưới. Về phòng đem dưới thật lâu đều không có chịu quá thuốc lá sợi, lấy ra tới điểm thượng đột nhiên hút một ngụm. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi chính mình nhiều ngày tới nay đều thực căng chặt mỏi mệnh thân thể Chân viện tay thương đã tốt không sai biệt lắm Ngày thường rất nhỏ hoạt động một ít Trên cơ bản không có gì vấn đề Chẳng qua thủ đoạn mãi cho đến lòng bàn tay mặt trên còn có rất dài một đạo vết xẹo Thầm hoài nhẹ nhàng bước ve này nói phi thường rõ ràng vết xẹo Đem từ phùng đào nơi đó lấy lại đây thuốc mỡ nhẹ nhàng đồ ở mặt trên Thuốc mỡ nhan sắc là trong suốt lý ly trạng sắt trên da cơ bản không có bất luận cái gì dấu vết Nhưng là từ mấy ngày nay sử dụng tình huống tới xem, vết sẹo nhan sắc cũng không có biến thâm, hơn nữa cũng không có nhô lên tăng sinh, tổng tới thư dấu vết cùng mới vừa cắt chỉ khi đó không sai biệt lắm, làn da mặt ngoài vết thương là săn bằng, chứng minh nó hẳn là có hiệu quả, chẳng qua khư sẹo yêu cầu thời gian mới có thể làm nhạt. Lưu xuyên chờ trần viện khôi phục đổi mới, chờ rau kim châm đều lạnh, này hơn một tháng đoạn càng thật sự muốn đem hắn điên mất, hơn nữa đã bán hết hàng, nhà xuất bản thật sự một thiên có thể tân phát bản thảo đều không có Hiện tại vẫn là ăn bản thảo cũ tử vốn ban đầu, bản thảo cũ tử doanh số cũng thực khả quan, hiện tại đem bán đến bây giờ đã 3 tháng tả hưu, tổng cộng bán ra 10 vạn buồn, cái này con số là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hoặc là nói là hắn đời này cũng chưa nghĩ tới, có thể bán được như vậy ra nhiều tranh liên hoàn, huống hồ lúc này mới 3 tháng, còn chỉ là một cái thành thị, tuyên truyền phương pháp chỉ có báo chí thượng, cái này tốc độ thật là quá kinh người quá khủng bố. Chính là kế tiếp đoạn càng các độc giả mãnh liệt thúc giục càng cũng là thực kinh người thúc giục hắn hiện tại thực mau liền đỉnh không được áp lực lưu xuyên mang theo trần viện tiền nhuận bút bị buộc bất đắc dĩ áp lực tới tìm trần viện thúc giục càng lần này trần viện tiền nhuận bút rất nhiều thuế sau năm vạn tả hữu trần viện chia làm tỷ lệ rất cao nàng tranh liên hoàn cũng là năm nay nhất đứng đầu tác phẩm doanh số thập phần kinh người có thể bắt được nhiều như vậy tiền nhuận bút tuy rằng lệnh người khiếp sợ nàng có thể là hiện tại ngô thành đứng đầu tranh liên hoàn tác giả đệ nhất nhân hẳn là không có người tiền nhuận bút thượng vượt qua nàng nhưng là nhiều như vậy thật dày nhân dân tệ bại ở trần viện trước mặt nàng đột nhiên bắt đầu nghĩ thế nào quản lý tài sản hẳn là có thể dựa theo tiểu thuyết chung phát triển tìm xem đời sau phồn hoa đoạn đường bắt đầu mua phòng ở mua đất chờ chờ giá trị hoặc là đầu cơ cổ phiếu đảo quốc trái cũng là một loại không tồi ý tưởng bất quá quản lý tài sản sắp xếp tài vẫn là phải là một cái điệu thấp phú bà tài không lộ phú mới được chân viện kiếm lời lại cùng lưu xuyên gõ định rồi khôi phục đổi mới nhật tử thứ hai tuần sau cho hắn giao bản thảo lưu xuyên rời đi khi lại cho nàng một phong nói là hồng kỳ chế phiến xưởng viết tới tin lần này là hồng kỳ chế phiến xưởng muốn tìm được trần viện cải biên nàng tranh liên hoàn trần viện mở ra thư tín vừa thấy nháy mắt bị bên trong nội dung cấp khí cười trần lão sư chúng ta hồng kỳ chế phiến xưởng phi thường thưởng thức ngươi tác phẩm nhưng là ngươi tác phẩm đối với hiện tại hoàn cảnh chúng tới nói thật sự là quá vượt mức quy định cũng có rất nhiều người xem khó có thể tiêu hóa cùng lý giải, cải biên thành ạ niệm bản cũng là thập phần khó khăn. Nói cách khác thị trường thượng không có kia gia sĩ nghiệp có thể cải biên ngài tác phẩm, chúng ta hồng kỳ nhà xuất bản mới là người lựa chọn tốt nhất. Hiện tại thị trường thượng tranh liên hoàn bản quyền đều là một nghìn, ba nghìn nguyên, nhưng là chúng ta coi trọng ngài tài hoa, bản quyền giá cả năm nghìn nguyên. Hy vọng ngươi thận trọng suy xét không cần bỏ lỡ lần này cơ hội. Lưu loát một chỉnh thiên xuống dưới, chân viện chỉ có thấy tin mặt trên viết. Chúng ta nguyện ý cải biên ngươi tác phẩm, hy vọng ngươi không cần không biết điều, khẩu khí có chút tự đại, nhưng là khai ra giá cả lại rất keo kiệt. Nàng tác phẩm mới giá trị 5.000 nguyên, này có điểm quá ít đi. Hơn nữa nhìn đến tin thượng viết, phỏng trừng cho rằng cái này giá cả đã là đối phương cho rằng cấp ra tối cao giá cả, phỏng trừng còn ở đắc chí. Chân viện bất đắc dĩ, vì cái gì không làm tốt thị trường điều nghiên, chỉ cần hồng kỳ chế phiến xưởng có thể thận trọng một chút, cũng không đến mức khai ra cái này giá cả ít nhất viết một cái giá mặt nghị, cũng làm người tiếp thu. Cái này mặt trên thái độ cùng phía trước cái kia 28 chế phiến sưởng, kém quá xa, phía trước cái kia Lâm sưởng trưởng viết thư tín thực khách khí cũng thực tôn trọng chính mình thư, nhưng là Hồng Kỳ chế phiến sưởng liền thôi bỏ đi, nàng khẳng định không suy xét cùng đối phương hợp tác. Bên kia Hồng Kỳ chế phiến sưởng kỹ thuật viên, Giang An cường cấp Hoa Vũ văn hóa gửi ra về sau, nghĩ thầm bọn họ chế phiến sưởng lần này khai như vậy cao bản quyền giá cả, đối phương phòng trường hẳn là thực mau liền có hồi âm một vạn đồng tiền tác phẩm ở thị trường đi lên nói đã là phi thường tốt giá cả liền tính này bổn tranh liên hoàn doanh số thực hảo nhưng là cũng không nhất định thích hợp cải biên thành ạ niệm phiến hơn nữa liền tính là thích hợp cải biên giả tỉnh cũng không nhất định sẽ hảo bọn họ chế phiến xưởng như thế nào cũng muốn suy xét chế tác cùng phí tổn nguy hiểm nếu là giả tỉnh không tốt kia rất có khả năng sẽ trước tiên chế đường tổn thất khẳng định sẽ có chính bọn họ tới bồi tiền hôm kỳ chế phiến xưởng trường tiền hoài thành hỏi giang an cường nói ngươi liên hệ đến tương lai thế giới tác giả sao giang an cường nói ta đã cấp vị kia tác giả gửi tin phỏng trường đối phương thực mau liền thu được tiền xưởng trường gật đầu tốt nhất đem giá cả ép tới thấp một ít chỉ cần có thể bắt được bản quyền là được phóng cũng là phóng hơn nữa hiện tại cái này tương lai thế giới như vậy hỏa chỉ cần tìm được nhà đầu tư khẳng định có thể kéo đến khoản giang an cường cũng đồng ý tiền xưởng trường nói ta minh bạch chúng ta yêu cầu chính là bản quyền chỉ cần bản quyền tới tay Đối phương còn không phải nhậm chúng ta đắn đo sao? Ta ra giá cả đã là rất cao, đối phương cho dù sẽ không lập tức đồng ý, phòng trường cũng sẽ đầu tiên suy xét chúng ta. Tiên Sường trường nói, muốn nhìn chằm chằm hảo mặt khắc chế phiến sưởng, phòng ngừa bọn họ thiệt hồ, cần thiết muốn bảo đảm là chúng ta trước bắt được bản quyền, chúng ta bắt được bản quyền mới có thể củng cố ngành sản xuất long đầu địa vị. Giang An Cường cùng tiền Hoài cố ý tính toán tính toán, đó chính là liền tính không thay đổi biên cũng muốn mua trở về, rốt cuộc này có thể là muốn lên báo cơ hội. Hiện tại tương lai thế giới nhiều nổi danh A, nếu là thả ra tiếng gió là cho bọn họ hồng kỳ chế phiến xưởng bản quyền, không thể nghi ngờ là cho bọn họ chế phiến xưởng gia tăng rồi thanh danh. Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không cải biên thành, cái này liền không phải hiện tại yêu cầu suy xét sự tình. Rốt cuộc từ này buồn tác phẩm không có suất thế phía trước, chỉ cần trên thị trường có mặt khác lửa lớn tác phẩm, hồng kỳ chế phiến xưởng đều sẽ ưu tiên mua sắm, có thể nói bọn họ làm chính là đem tốt tác phẩm lũng đoạn như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ sản xuất tác phẩm càng ngày càng ưu tú như vậy bọn họ vĩnh viễn chính là ngành sản xuất nội lớn nhất chế phiến xưởng mặt khác xí nghiệp đều đến sang bên trạng lần này mua sắm trần viện bản quyền cũng không ngoại lệ đánh chính là trước lũng đoạn lại nói đến nỗi nhà đầu tư chờ đến bản quyền tới tay sợ hãi không có sao hồng kỳ chế phiến xưởng đối với cùng tác giả mua bản quyền thủ đoạn cũng phi thường phồn đa chủ yếu là xây dựng một ít chúng ta như vậy xí nghiệp có thể tìm được ngươi chính là cho ngươi mặt mũi Lại khai một ít ngân phiếu khống dụ hoặc, ở trên hợp đồng mặt ở thiết chí bây giờ, chờ đến mặt khác chế phiến xưởng cũng nhìn chúng đồng dạng tác phẩm sau, ở trong đó làm phá hư, nhưng thật ra đối phương từ bỏ mua sắm, sau đó cấp tác giả một loại, nếu là không bán rẻ cấp hồng kỳ, vậy bán không được. Rồi, bọn họ loại này phương pháp cơ hồ chăm thí bách linh, đại đa số tác phẩm đều có thể tới tay. Hai người đối tương lai thế giới cũng là định liệu trước. Đảo mắt thời gian đã qua một tuần vốn dĩ lời thề son sắt cảm thấy khẳng định không có vấn đề nhưng là vẫn như cũ không có tin tức giang an cường cùng tiền hoài thành đã chờ gấp không chờ nổi vội vã lại chạy một chuyến nhà xuất bản lần này không nghĩ tới thế nhưng gặp được đồng hành 28 chế phiến xưởng người phụ trách cư nhiên cũng xuất hiện ở hoa vũ văn hóa nhà xuất bản lâm uy mang theo hắn kỹ thuật viên ở chỗ này mục đích cùng giang an cường còn có tiền hoài thành cơ hồ là giống nhau đều muốn bắt được trần viện bản quyền đồng hành gặp mặt chính là hết sức đỏ mắt trường hợp vị mười phần hôm nay vừa lúc là trần viện đem bản thảo giao cho lưu xuyên nhật tử thuận tiện bỏ ra bản xã gõ định một chút tương lai thế giới tay làm còn có quanh thân độ dùng phía trước lưu xuyên tìm nhà xưởng định chế tiểu người máy đã sớm làm tốt chẳng qua trần viện tay thương sau liền không có bởi vì điểm này việc nhỏ quấy dày đối phương hiện tại trần viện tay đã khôi phục lưu xuyên mới làm trần viện bỏ ra bản xã kho hàng nhìn xem đặt làm tốt tay làm nếu thích hợp không thành vấn đề nói sản xuất hàng loạt mấy trăm cái dùng để làm gom đủ tập tranh đổi khen thưởng Hai người chế định quy tắc là, dùng một lần mua đủ 5 buồn đưa tặng một chương cùng khoản biểu thiếp, dùng một lần mua đủ 10 buồn, mặc kệ là đại chúng bản vẫn là điển tăng bản, liền có thể được đến tương lai thế giới cùng khoản phim hoạt họa tinh mỹ dán giấy 2 chương. Phim hoạt họa dán giấy là tiểu hải tử thích nhất đồ vật, mặc kệ là nam hải tử vẫn là nữ hải, đối với dán giấy dụ hoặc tuyệt đối là vô pháp chống đỡ. Hơn nữa dán giấy cùng biểu thiếp, giá cả rất thấp liêm muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Thuôn Hồ Trần Viện còn thực hảo tâm lộng 24 cái bất đồng khoản bưu thiếp cùng dán giấy đồ án hoạt tập. Nói cách khác, mua 5 buồn chỉ có thể được đến một loại người máy bưu thiếp cùng dán giấy, muốn được đến mặt khác kiểu dáng, vậy đến lại mua 5 buồn, có chút vẫn là hi hữu kiểu dáng người máy đồ án, có thể không hạn chế trương lập lại mua sắm, nhưng là quy định mua sắm số lượng cần thiết đạt tới yêu cầu. Mặt khác chính là ấn phim hoạt họa đồ án văn phòng phẩm hộp cùng cặp sách túi, còn có người máy mô hình vòng tay này hai cái cũng là muốn mua sắm hai mươi vốn dĩ thượng mới có thể đổi cuối cùng chính là người máy tay làm cái này đặt làm giá cả so cao cần thiết là gom đủ ba mươi sáu mươi tập tổng cộng không thể lặp lại ba mươi bổn bịa cứng bản hoặc là điển tàng bản mới có thể đổi một cái mô hình mặt sau còn có người máy tay làm ảnh gia đình cùng người máy tay làm nằm kiện trang phục đổi điều kiện càng thêm hà khắc tóm lại hết thể mục đích đều là vì kích thích doanh số kiếm tiền chân viện cấp lưu xuyên phía trước tay làm bản vẽ phi thường tinh mỹ Kỳ thật chính là thu nhỏ lại bản người máy mô hình, bề ngoài thập phần tinh mỹ, chi tiết sinh động như thật, mỗi một cái người máy khớp xương đều là có thể hoạt động, người máy tay là cánh tay máy chỉ, đồng dạng thủ công thực quá thật, mặt trên đinh ốc nhỏ bé đến chỉ có mờ mờ lớn nhỏ, có thể nói từ bề ngoài nhìn qua, trừ bỏ không thể mở điện bên ngoài, mặt khác cũng thật sự không có gì hai dạng. Tuy rằng người đọc cũng không có gặp qua thật sự, cũng không biết tương lai thế giới người máy rốt cuộc là bộ rắn gì nhưng là chỉ cần đẩy ra tay làm về sau khẳng định có thể làm người đọc tin phục đây là thật sự là được. Trần Viện cùng Lưu Xuyên xác định hảo thủ làm về sau, không nghĩ tới hai nhà chế phiến xưởng người phụ trách vừa lúc đổ ở nhà xuất bản cửa, Lưu Xuyên trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì gần nhất thả ra tin tức về sau, đã không có fans cùng người đọc bỏ ra bản xã chờ, đối với nhà xuất bản chú ý cũng ít rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị chế phiến xưởng người đổ ở bên ngoài, nếu là Trần Viện thân phận bại lộ liền không hảo. Trần Viện xem hiểu Lưu Xuyên ý tứ, nhưng thật ra không sợ cái gì, rốt cuộc bên ngoài cũng không có gặp qua Trần Viện chân thật bộ dáng, kia hai nhà chế phiến xưởng sao có thể biết nàng mới là chân chính tác giả. Cho nên liền tính đi ra ngoài cũng không cái gọi là, giả dạng làm nhà xuất bản công nhân không phải được rồi, vừa lúc thuận tiện còn có thể nghe một chút bọn họ nói cái gì. Cho nên hai nhà nhà xuất bản ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Lưu Xuyên bên người đi theo một cái lạ mặt nữ công nhân. Tiên sưởng trưởng cùng Giang An Cường đã sớm kiểm chế không được, nhìn thấy Lưu Chủ Biên gần nhất chạy nhanh đoạt tiên cơ tiến lên hỏi, Lưu Chủ Biên, Lưu Chủ Biên, Trần Lao Sư rốt cuộc có hay không hồi âm à, lâu như vậy thời gian cũng nên có hồi đáp đi. Lưu Xuyên lại nhìn không được nhìn nhìn bên cạnh Trần Viện sắp mặt, hắn cũng không biết đối phương là ý kiến gì, Trần Viện còn lại là ở bên cạnh đối Lưu Xuyên nói, Lưu Chủ Biên, buổi sáng Trần Lao Sư đã gọi điện thoại tới, nàng nói nàng cự tuyệt cùng Hồng Kỳ chế phiến sưởng tác. Tiên sưởng trưởng cùng Giang An Cường hai người vừa nghe trận tròn mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng, à, sao có thể. Các ngươi có phải hay không lầm, Trần Lao Sư sao có thể sẽ cự tuyệt chúng ta, có phải hay không bởi vì điều kiện không hài lòng, chúng ta còn có thể tiếp tục nói à, không cần vội vàng cự tuyệt. Ra ngoài hai người đoán trước, rốt cuộc bọn họ tính toán về sau, đã khai ra chính là tối cao giá cả, đối phương thế nhưng cự tuyệt. Nay quả thực khó có thể tiếp thu, hơn nữa nếu là lại cao nói. Có phải hay không công phu sư tử ngoạm? Hồng Kỳ chế phiến xưởng hai người thực tức giận, đồng thời lại gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh đồng hành đối thủ cạnh tranh, chỉ vào bọn họ cùng Lưu Xuyên nghiến răng nghiến lợi hỏi, Lưu chủ biên, kia Trần Lao sư cho bọn hắn là cái gì hồi đáp? Trưng 47047, bắt trùng. Lời này rơi xuống, Lâm uy cùng kỹ thuật viên tiểu lý nháy mắt khẩn trương lên, nghĩ thầm Hồng Kỳ chế phiến xưởng điều kiện như vậy hảo, Trần Lao sư đều không có đáp ứng mươi 28 chế phiến xưởng cùng đối phương căn bản là không thể đủ tương đối, xem ra càng không có gì hy vọng. Bên cạnh tiền xưởng trưởng cùng Giang An Cường cũng là cảm thấy Trần Lao Sư liền tính không có lựa chọn bọn họ, đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn 28 chế phiến xưởng, bởi vì người sáng suốt vừa thấy biết nhà ai xí nghiệp thực lực hảo, không có khả năng sẽ lựa chọn kém. Cho nên liền tính bọn họ không có cùng Trần Lao Sư hợp tác, 28 chế phiến xưởng đương nhiên cũng là giống nhau kết quả. Trần Viện nhìn nhìn mọi người sắc mặt. Thực mau quyết định muốn nói gì, ở Lâm Uy thấp thỏm bất an dưới ánh mắt, nàng nói, Trần Lao Sư nói muốn cùng 28 chế phiến xưởng nói chuyện, đến nỗi mặt khác liền không rõ ràng lắm. Tiên xưởng trưởng cùng Giang An Cường hai người vừa nghe hoàn toàn kích động, à, các ngươi nhà xuất bản rốt cuộc có lầm hay không? Chúng ta hồng kỳ chế phiến xưởng thế nhưng cự tuyệt. Vì cái gì bọn họ chính là nói chuyện? Chúng ta chính là không cơ hội. Nhất định là nơi nào lầm. Trần Viện nhàn nhạt trả lời, nói cũng không có lầm. Trần Lao Sư đích xác chính là nói như vậy, các ngươi nếu là không tin cũng không có biện pháp, mặt khác muốn cùng 28 chế phiến sửng nói, các ngươi muốn bắt một ít tương đối ưu tú ạ niệm tác phẩm ghi hình, mang cho Trần Lao Sư gửi qua đi, sau đó tại tiến hành thương nghị. Lâm Y cùng tiểu lý biểu tình hoàn toàn chính là cùng tiền sưởng trưởng bọn họ tương phản hình dáng, lại kinh hỉ lại kinh ngạc còn có một chút không dám tin tưởng, bởi vì vốn dĩ cho rằng không diễn sự tình, cư nhiên xuất hiện chuyển cơ mà thấy được hồng kỳ chế phiến sưởng người phụ trách vẻ mặt tan mệt biểu tình trong lòng mạc danh đã gỉun vội vàng đối Trần viện nói chúng ta hôm nay liền mang theo mấy bộ ạ niệm tác phẩm thì ngươi gửi cấp Trần lão sư Trần viện tiếp nhận dây lưng về sau gật gật đầu đáp ứng ta sẽ gửi cấp Trần lão sư chờ đến lúc sau có cái gì tin tức về trước tiên liên hệ các ngươi Lâm uy cùng Tiểu lý trong lòng thật cao hứng rốt cuộc hôm nay chính là tới dò hỏi kết quả hồng kỳ chế phiến xưởng đều bị rắc mặt cự tuyệt Bọn họ cư nhiên còn có thể có cơ hội tranh thủ, cũng đã thực không tồi, tuy rằng kết quả cuối cùng hiện tại còn không biết, nhưng là trước mắt nhìn đến tình huống hảo thời điểm có hy vọng. Hồng kỳ chế phiến sưởng tới hai người tức giận phi thường, bọn họ cảm thấy cái này tác giả khẳng định là không có ánh mắt, tuyển tiểu sưởng cũng không chọn bọn họ xí nghiệp, còn có chính là rác mặt bị người vả mặt tư vị, làm người mặt mũi quách rác, thập phần khó chịu. Lưu trù biên, thỉnh ngươi chuyển cáo Trần Lao Sư, nàng không có lựa chọn chúng ta. Ngày sau nhất định sẽ hối hận hôm nay quyết định.